đáng rất nhiều. Lúc này có thể may mắn kê trong cung những cái đó quý nhân lúc sau. Cái thứ nhất nhấm nháp bực này ăn ngon thực trong lòng ngược lại sinh ra một loại ít có kiêu ngạo, tự giác ở tiên khách lâu được đến ít có tôn trọng. Cho nên này tám nữ tử có một cái tính một cái, đều liên thanh tiểu nhu cười nói tán thơm ngọt mỹ vị. Sau đó quấn lấy bên người nam tử muốn mua mấy cái trở về. Phàm là nam tử nào có không mừng sắc đẹp không tự đại, lăng lăng liền lớn tiếng đáp lời mua mua mặc trưởng quay thấy hỏa hậu không sai biệt lắm liền cười nói chư vị quý nhân này dưa hấu cùng dưa gang đều là từ hoa vương thành vật tới chúng ta toàn bách hoa quốc cũng bất quá chỉ loại mấy trăm chỉ bỏ lỡ lần này cơ hội nếu tưởng lại ăn đến cũng chỉ có thể chờ đến sang năm đại đường mọi người lập tức liền thúc giục hỏi giá cả mặc trưởng quay hơi hơi mỉm cười dưa hấu năm mươi lượng bạc một con mỗi ngày chỉ bán mười chỉ dưa gang năm lượng bạc một con Mỗi ngày chỉ bán hai mươi chỉ. Đại đường trung gian một vị xuyên gấm vóc lửa sam thế ra con cháu lập tức hô, cho ta hai chỉ dưa hấu, mười chỉ dưa gang. Hắn nói âm vừa ra, trên lầu ghế lô cửa cũng đi ra một cái gã sai vặt cao giọng nói, chúng ta công tử muốn định bốn con dưa hấu. Cái này đại đường nhưng giống như thiêu một ngày nước sôi, hoàn toàn khai nổi. Cái này kêu muốn hai chỉ, cái kêu kêu muốn năm con. Một lát không đến. Đông tuyết dường như nén bạc đôi một phương bàn, 10 chỉ dưa hấu, 20 chỉ dưa gang bị tranh mua không còn, bởi vì sinh ra chậm không có mua được người, còn không cam lòng tiến lên cuốn lấy mạc trưởng quậy nhiều bán mấy chỉ. Mạc trưởng quầy kinh doanh tiểu lầu nhiều năm, kinh nghiệm cực kỳ lão đạo, hảo ngôn ăn uổi, lại vì không có mua được dưa hấu bản vị tặng một mâm tân thái sắc, lúc này mới bình ổn mọi người bất bình chi ý, sôi nổi la hét ngày mai muốn sớm chút lại đây nhất định phải xông về phía trước một con. Đương nhiên này bình ổn đều là mặt ngoài, ngày thứ hai buổi tối, An Quốc Hầu phủ tin liền đưa tới, lao hầu ra không chịu nổi mấy cái lao hưu quấy nhiễu, đi trước cửa sau cho bọn hắn lộng bốn cái, sau đó liền càng ngày càng nhiều. Trong cung cũng có người thấu lời nói nhi ra tới, muốn mỗi ngày lưu lại mấy cái dưa gang cho Thái Hầu khai vị. Mặc trường quay tự nhiên không dám không văng theo, vì thế dự tính bán 20 ngày hóa lượng. Chỉ sợ không đến 10 ngày liền phải khô kiệt. Tôn hạo sớm đã lại mang theo nhân thủ đường cũ quay trở lại tiếp ứng nhóm thứ 2 dưa hấu. Đảo không phải sợ hai sơn tặc không cho huy dương thể diện, nửa đường kiếp đoạn, liền tính bọn họ đoạt đi, trừ bỏ chính mình ăn. Cũng không địa phương tiêu tàng ai nhiều xe ngựa phân tái, gánh nặng nhỏ, đi đường cũng có thể mau thượng 2 ngày. Phần 239 Một ngày còn không biết hoa đô bên kia đã thuận lợi lại kiếm lời một vạn nhiều lượng bạc nàng đang ngồi ở trong đại sảnh tả hưu đứng quách hoài cùng âu dương hạ đầu ghế khách thượng liền ngồi vị kia tam độ tới cửa ngươi áo xám đương nhiên không biết hắn là gấp đến độ quên mất vẫn là đã minh bạch hiện tại không có che lấp tất yếu lần này hắn tự bảo vệ mình ra môn họ quan hơn nữa cũng không có mặc kia kiện màu xám áo choàng màu đen áo dài gầy lớn lên mặt hình làm hắn thoạt nhìn khí chất có chút âm hối lúc này lông mày nhũ chặt sắc mặt càng ám trầm ba phần Hắn thanh khụ hai tiếng, nói, tiên phu nhân, hay không còn nhớ rõ đầu mùa xuân khi từng cùng nhà ta chủ nhân thiêm quá một phân hiệp nghị, đã từng nói rõ quý phủ điển trung sở sản chi vật đều từ nhà ta chủ nhân định ra, không thể bán cùng bất luận kẻ nào. Hơn nữa tiên phu nhân còn nhận lấy 500 lượng định bạc. Một ngải dường như đối hắn đông cứng ngựa khí có chút bất mãn, hơi hơi tần tần mày, nhàn nhạt nói, Nga, quan quản sự, ngươi nhưng nhớ rõ hiệp nghị nội dung. Chương 287 Gió nổi lên. Chương 287 Gió nổi lên. Đương nhiên, quan quản sự nói, nay có thương gia Quan thị dục mua bách hoa lịch 20 năm thu, Mục tiên phủ đoạt được toàn bộ tân rau xanh hạt giống, thu tiền đặt cọc 500 lượng bạc, cụ thể giá cả thu khi lại nghị. Nói xong cằm khẽ nhếch, dường như vì hắn hảo trí nhớ thập phần kiêu ngạo giống nhau. Một ngải gật gật đầu, tán một câu, quan quản sự hảo trí nhớ, bất quá Ngươi dường như không có đem này hiệp nghị nội dung đọc đến thông thấu. Toàn bộ tân rau xanh hạt giống, đầu tiên, hiện tại ta trong phủ bán dưa hấu không phải dùng để nấu ăn rau xanh, mà là một loại trái cây, không cần chiên xào nấu tạc, có thể trực tiếp dùng ăn trái cây. Còn nữa nói, nhà ngươi chủ tử nếu một hai phải đem dưa hấu về vì rau xanh, ta cũng không cái chảy cái cối cái gì. Bất quá, hiệp nghị thượng nói chính là hạt giống, ta hiện tại bán chính là trái cây. Hiệp nghị thượng lại không có hạn chế. Quan quản sự bị nghẹn vừa vặn, ở trong đầu đem hiệp nghị nội dung từ đầu đúng chỗ xoay ba bốn biến, mới phát hiện hắn cư nhiên tìm không ra một câu phản bác chi tử. Kia! Kia hắn đề ra vài khẩu khí, đều không biết có thể nói chút cái gì, cuối cùng đột nhiên liền tiết khí, bởi vì này hợp đồng lúc trước chính là hắn phụ trách ký kết, hiện tại ra lớn như vậy bại lộ, nếu bị chủ tử đã biết, hắn chỉ sợ cũng không sống nổi. Nhớ tới tối hôm qua chủ tử nhận được hoa đô mật tin lúc sau trong mắt tàn bạo, hắn liền nhịn không được muốn đánh run run. Một ngày hơi hơi mỉm cười, quan quản sự yên tâm trở về, nói cho các ngươi chủ tử, chúng ta ngoài ruộng mặt khác tâm dạng, trong đó giống nhau là rau xanh, hạt giống nhất định sẽ ơn hiệp nghị cho các ngươi chủ tử lưu trữ. Mặt khác hai dạng là làm điểm tâm quan trọng tài liệu, cũng thập phần chân quý, nếu các ngươi chủ tử cố ý tưởng mua. Quá một tháng thu hoạch là lúc có thể cùng nhau trao đổi bán đứt việc. Thương nhân nặng nhất chính là danh dự, chúng ta đoạn sẽ không bởi vì trước mắt một chút tiểu ích lợi liền mất danh dự. Quan quản sự nghe xong một ngải bảo đảm, vội vàng lau cái chán mồ hôi lạnh, trong lòng cân nhắc một chút, việc đã đến nước này, dưa hấu việc là tuyệt đối vãn hồi không được, nếu có này tam dạng tân tắc vật ngăn đón, hẳn là miễn cưỡng có thể cùng chủ tử báo cáo kết quả công tác. Vì thế vội vàng đứng dậy hành lễ nói lời cảm tạ, luôn mãi khẩn cầu giao phó ngàn vạn không thể ở đem hạt giống bán cùng người khác, thẳng đến một ngải không kiên nhẫn như mày, hắn mới cáo từ rời đi. Một ngải nhìn hắn đi theo một ngũ gia nhị môn, chầm tư một lát, quay đầu đối Âu Dương nói, Âu Dương, có thể hay không đem Nam Sơn những cái đó hộ vệ điều đến chúng ta sân bốn phía tới. Hôm nay tạm thời là lừa gạt đi qua, ta lo lắng, kia họ trần phát hiện mắc như sau. Sẽ cá chết lưới rách Âu Dương gật gật đầu Nói ta đêm nay khiến cho bọn họ vào thôn tới Một ngải hơi hơi phun ra một hơi Vậy là tốt rồi Nói cho quét thẩm Thức ăn thượng không cần bạc đãi nhân ra Dù sao cũng là vì bảo hộ chúng ta mà đến Mặt khác khổng hỉ nơi đó cũng muốn thông cái khí Cẩn thận an bài một chút Âu Dương gật đầu Sau đó quay đầu ra cửa Một ngải lại phân phó quét hoài Nói cho người trong nhà này đoạn thời gian sẽ có người mơ ước ngoài ruộng tân tắc vật, cho nên đều cảnh giác một ít, ban ngày cứ theo lẽ thường xuất công, ban đêm vô luận nghe được động tĩnh gì đều không cần ra cửa. Đêm khổng hỉ cùng chu thông hai nhà đều trước an bài tiến chúng ta sân tới trụ, cửa hàng bên kia cũng phái người đi thông chi nói một tiếng. Là, phu nhân! Quách hoài đầy mặt ngưng trọng đồng ý đi. Quan quản sự trở lại hoa vương thành, nương tối tăm bóng đêm yểm hộ rẽ trái rẽ phải rốt cuộc quải đến phủ nha cách vách thông qua địa đạo vào hậu viện mật thất chân can vẻ mặt khói mù nghe xong hắn cách nói sau đó lạnh giọng hỏi nàng kia thật sự như vậy nói nếu ta biết ngươi có một câu lời nói dối hừ! quan quản sự vội vàng quỳ xuống thế thể đại nhân minh giám cấp tiểu nhân một trăm lá gan tiểu nhân cũng không dám lừa gạt đại nhân a nàng kia thật như vậy nói hơn nữa ngày thường ta đều có phái người nhìn chằm chằm Ngoài ruộng kia ba loại thu hoạch sắc thật giống nhau chưa thiếu, lúc này đều là tám tháng chúng, nếu không phải vì lưu hạt giống, chỉ sợ đã sớm bắt đầu bán. Chân can tệ hắn liếc mắt một cái, thần sắc hơi hơi có chút buông lỏng, những mày suy tư một lát, nói, đứng lên đi, lần này tạm thời tha ngươi. Bất quá, vạn nhất về sau lại ra cái gì biến cố, ta cái thứ nhất liền phải ngươi mạng chó. Đi xuống đi, kia thôn cho ta nhìn chằm chằm thần điểm quan quản sự vội vàng kinh sợ khái mấy cái đầu, sau đó đứng lên, quy quy củ củ từ mật đạo rời đi. Chân can vòng quanh cái bàn đi rồi hai vòng nhị, cuối cùng đi vào phòng rác, đối với kia căn đồng thàu quảng nhẹ nhàng. Gõ một trường hai đoạn tam hạ. Không đến một lát, bàn trước liền thêm một cái hắc y rẻ nhân, ôm quyền hành lễ. Chân can từ án thư phía dưới tường kép cầm một sắp ngân phiếu ra tới nói, đây là năm ngàn lượng bạc, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn mời chào hoặc là thuê sát thủ đều hảo. Tóm lại, trong vòng 10 ngày ta muốn gặp đến 20 cá nhân tay. Hắc Y Liê nhân giơ tay tiếp nhận ngân phiếu, trầm giọng nói, "Thủ lĩnh, chính là tới rồi cấp các huynh đệ báo thủ thời điểm." Hắc Y Liê nhân kia chính là lúc trước ở một ngải cùng ngâu Dương vây sát trùng chạy thoát sát thủ doanh đầu mục, này hơn nửa năm tới, hắn vẫn luôn đối với báo thủ nhớ mãi không quên, chính là mỗi khi nghĩ đến những cái đó vô thanh vô tức xuất hiện ở sau người ngân châm. Liền kinh sợ lông tơ thẳng dự Lúc này nghe nói muốn tìm nhân thủ Lập tức liền cảm thấy báo thủ Thời điểm tới rồi Chân can đôi mắt trừng Tàn nhẫn vừa nói nói Nếu không phải các ngươi quá vô năng Ta có thể như vậy bó tay bó chân Nhớ rõ bạc hảo thuyết Chỉ một chút, muốn hảo thủ H.I.G. nhân vội vàng không người đồng ý Sau đó lắc mình bay ra nửa sưởng Xong cửa sổ thoáng thượng mái hiên Nháy mắt không có bóng dáng Chân cán nhìn chằm chằm bên ngoài bóng đêm sau một lúc lâu không có động tĩnh thật lâu sau hung hăng một quyền nện ở gỗ xưa trên án thư. 9 tháng mùng một ngày đêm, sao thưa vân đạo, chỉ có một loan hạ huyền nguyệt xa xa khảm ở chân trời, cực thanh thiện ánh trăng tới xuống, chiếu vào dần dần trở nên thưa thất núi rừng gian. Một chiếc không có bất luận cái gì tiêu chí thanh bố xe ngựa, lộ bộp lộp bộp chậm gì gì đi ở đi thông xuân tới thành trên quan đạo. Thùng xe hai sườn chọn hai chỉ hầu ngọc sắc lồng bàn đèn lồng, vượng màu vàng ánh sáng chiếu vào hai bên đường bụi cây cùng cỏ dại thượng, ngẫu nhiên có tiểu thú chấn kinh tán loạn chạy xa, trừ cái này ra lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Âu dương một tay dây cương một tay roi ngựa không chế được xe ngựa, gắng đạt tới vững vàng thiếu sóc này, ngẫu nhiên tránh không được gáp quá hòn đá hoặc là hố đất, hắn liền lập tức nghiêng thai tới gần thùng xe, thẳng đến nghe thấy bên trong lâu dài tiếng hít thở trên mặt thần sắc mới có thể thả lỏng lại tiếp tục càng thêm tiểu tâm đánh xe một ngày hơi hơi mở to mắt mờ mịt cảm giác ít hạ sóc này đong đưa thích đứng một hồi lâu mới nhớ tới chính mình đây là ở trên xe ngựa nhẹ nhàng vặn vẹo vài cái nhức mỏi bả vai nhấc lên bức màn giống ngoại nhìn nhìn bóng đêm nùng giống không hòa tan được mặt đoàn nâng lên tay nương đèn lồng ánh sáng nhìn đến trên cổ tay kim đồng hồ chỉ hướng về phía mười một giờ đúng là giờ hợi mạt từ giờ dậu xuất phát đã đuổi mau sau tiếng đồng hồ lộ. Tùy tay từ không gian múc ly nước suối uống xong đi, lập tức tinh thần rất nhiều, quay đầu hỏi cảng xe thượng Âu Dương. Âu Dương, chúng ta ra Hòa Vương Thành rất xa. Có tám mươi mấy dặm? À, như vậy chậm, ba cái canh giờ mới đi tám mươi dặm nói đến một nửa mới nhớ tới. Âu Dương nhất định là sợ chính mình sóc nảy vất vả duyên cớ, không chịu ra tăng lên đường. Đem xe đình một chút đi, chúng ta ăn vài thứ. Sau đó liền cưỡi ngựa lên đường, thường đông khi hẳn là là có thể đến hoa vương thành. Âu Dương theo lời đem xe đình ổn, một ngải nhấc lên xa tiền rèm vải, đem hắn tiến vào, từ trong không gian cầm điểm tâm thịt phô trái cây cùng thủy ra tới, hai người no no ăn, sau đó nằm ở chăn đông thượng một bên nghỉ tạm vừa nói lời nói. Một ngải gắt gao rửa vào Âu Dương trong lòng ngực, có chút lo lắng nói, cũng không biết trong nhà thế nào. Âu Dương rối tay sửa sửa nàng tóc dài, nói, Không hỉ những người đó thân thủ không tồi. Một ngải làm nũng chu lên miệng, nói, bọn họ là chạm trong sân xuống dưới, thân thủ như thế nào sẽ không tốt, nhưng ta còn là lo lắng. Nếu chúng ta có thể bay đến hoa đô đi, thì tốt rồi. Âu Dương nghiêm túc nghĩ nghĩ, trên núi kia mấy chỉ kim điều, về sau cởi ra một ít giá tính, có lẽ có thể đưa chút bao vây, nhưng là hắn nói đến một nửa, dường như đánh giá một ngải vài lần, sau đó nhẹ nhàng phun ra ba chữ quá nặng một ngải hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây người này nguyên lai like là đang nói nàng quá nặng kim điêu trở bất động thể trọng cùng tuổi vĩnh viễn đều là nữ tử cấm kỵ một ngải đương nhiên cũng không ngoại lệ vì thế lập tức vung lên nho nhỏ đôi bàn tay trắng như phân đấm hắn ủy khuất lẩm bẩm nói ngươi mới béo đâu ngươi mới béo đâu ngươi quan gia đều béo âu dương buồn cười kéo xuống nàng hai chỉ tay nhỏ túi đầu nhẹ nhàng thổi thổi đường đánh tay đau một câu nói một ngải là dở khóc dở cười trong lòng ngọt ngào cực kỳ âu dương đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm ngủ một lát lên còn muốn lên đường một ngải nhớ tới chính mình ngủ mấy cái canh giờ hắn chính là một khắc cũng chưa trở mắt lập tức ngoan ngoãn xê dịch cổ tận lực không áp đảo bờ vai của hắn thẳng đến nghe được bên thai truyền đến vững vàng tiếng hít thở đầu óc nhất thời nghị trên núi hài tử nhất thời lại nghĩ mấy gian cửa hàng dần dần cũng đã ngủ Âu Dương nhẹ nhàng mở to mắt, giơ tay chậm rãi vuốt nàng mặt mày. Trong lòng vạn phần khó xá, lúc này đây hắn hồi hoa đô, muốn cùng chủ tử đưa ra lui doanh một chuyện. Kết quả tốt xấu khó liệu, hắn thật sự trong lòng không đế, không biết kiếp này còn có hay không cơ hội có thể như thế ôm nàng trong ngực, như vậy hạnh phúc thời khắc làm hắn lòng tham tưởng vĩnh viễn đình trệ, lòng tham tưởng con đường này không có cuối, đáng tiếc. Một ngải dường như vừa mới mới vừa ngủ một lát, đã bị Âu Dương kêu lên. Hai người tá xe ngựa, đem này thất ngựa lông vàng đốm trắng bỏ vào gieo trồng không gian, gắt gao xuyên ở đã sớm đứng ở hồ nước biên trên có gỗ, ném thượng một bó nộn thảo. Xe ngựa cũng ném tới chữ vật trong không gian, sau đó đem chạy băng băng cùng phe ra gì thay đổi ra tới, hai con ngựa ở trong không gian ăn ngon uống tốt mấy ngày, màu lông chân bóng rất nhiều, cũng càng thông nhân tính, nhìn thấy chủ nhân, vội vàng hoảng đầu to, thân mật dán lại đây một ngải xoa xoa chúng nó thông mao cùng âu dương đồng thời bay lên lưng ngựa run lên dây cương nhanh như điện chớp theo đại lộ chạy lên sắc trời đem minh thời gian bọn họ liền đến xuân tới thành cách đó không xa tìm cái heo hút địa phương một lần nữa thay ngựa xe hai người nắm chặt thời gian nhắm mắt nghỉ ngơi nửa canh giờ chờ đến cửa thành khai trực tiếp xuyên thành mà qua chạy tới tiếp theo tòa thành chỉ bạch thành cứ như vậy ba ngày ngồi xe buổi tối cưỡi ngựa Hai người ngày đêm kiêm trình, rốt cuộc ở thứ sáu ngày sau ngọ và hoa đô bắc tháng môn. Chương 287 bí 13 kiên trì. Trưng 287 bí 13 kiên trì. Hai người tuy có nước suối chống đỡ, nhưng là cũng đã mỏi mệt đến cực điểm, nào có tâm tư nhìn kỹ bốn phía phố cảnh, trực tiếp kéo cái người qua đường dò hỏi, tìm được thành nam tiên khách lâu bên cạnh duyệt lai khách sạn, đệ thượng ngọc đội cầu kiến lão bản. Tiếu Hằng đang ở khách điếm mặt sau phòng khách đi qua đi lại, hoa vương thành nơi đó thu hoạch lúa nước khi trận trượng quá lớn, liền tính phái mấy ngàn quân tốt trông coi. Nhưng là, nghề hà ruộng lúa diện tích quá lớn, vẫn là bị người có tâm gửi ra dị thường. Hai người một thương nghị, vệ quảng lưu tại hoa vương thành phụ trách gan bài nhân thủ nghị trang vận chuyển đoàn xe, hắn tác khoái mã đuổi tới hoa đô, ăn bài kho hàng trở sự. Chính là, tính đến tính đi, hôm nay đã là nghĩa muội xuất phát thứ 6 ngày, lại còn không có một chút tin tức truyền đến, muốn phái người đi ngoài thành tiếp ứng, lại chỉ sợ càng thêm dẫn người chú ý, hắn chỉ có thể an tĩnh chờ đến nóng lòng khí táo, trên môi nổi lên vô số hỏa phao. Phần 240 hiện giờ vừa thấy Lão trưởng quậy lãnh một ngải hai người tiến vào, hắn hung hăng phun ra một hơi, tiến lên kéo một ngải tinh tế đánh giá, xác định sắc mặt mỏi mệt ở ngoài, còn hảo, không có nửa phần vết thương. Hắn rốt cuộc vương trong lòng một khối tảng đá lớn, thu xếp cho bọn hắn thượng mấy cái nhiệt đồ ăn, chính mình ngồi ở một bên biên chậm rãi suyết uống trà xanh, biên giỏ hỏi trên đường tình huống. Thẳng đến hai người ăn no, sắc trời cũng hắt đấu, mới lánh hai người xuyên hành lang qua cửa nách, vào một tòa bốn vòng nhi đều là kho hàng vật viện, hiện nhiên nơi này là cấp kinh thương khách hàng chữ hàng phẩm sử dụng. Hàng năm có người quét tức chăm sóc, mặt đất sạch sẽ, dài một tầng vôi. Mặt trên lại thả vài đạo đinh tốt khối gỗ, phòng ngừa hàng hóa cùng sàn nhà trực tiếp tiếp xúc cầm ướt. Một ngại đánh lên tinh thần, đem trong không gian bao tải lấy ra mỗi gian nhà kho 500 túi, thẳng chứa đầy năm gian, nhìn tiếu hàng dùng đại đồng khóa khóa kỹ môn, mới rửa vào hành lang trụ thượng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Dọc theo đường đi nàng đều ở lo lắng đề phòng, sợ có cái cái gì sơ suất, hiện tại an toàn tới, không có lòng dạ như trống Trong thân thể đột nhiên trào ra vô biên mệt mỏi, làm nàng liền mở to mắt đều cảm thấy mệt cực kỳ. Tiếu Hằng phân phó lão trưởng quay vài câu, xoay người liền thấy một ngải dựa vào chủ tử thượng tựa hồ ngủ rồi, mỗi lần thở phào hơi thở gợi lên gương mặt bên tóc mái nghịch ngợm phiêu động, làm hắn trong lòng nổi lên từng trận ấy náy cùng đau lòng, âm thầm quyết định về sau nếu không phải vạn phần nguy cấp đại sự, tuyệt đối không hề làm mội tử suốt đầu, nhà ai nữ tử không phải ngắm hoa may áo, mỗi ngày vô ưu vô lự. Ngụy tử khởi động một phủ sinh kế đã đủ không dễ dàng, lại không thể cho nàng. Thăng thêm khác phiền náo rồi. Có nghĩ thầm đánh thức Ngụy tử, lại luyến tiếc nàng ngủ thơ ngọt, do dự gian, bên cạnh đã có người duỗi tay chặn ngang đem nàng ôm lên, phiền thoái tiếu ra an bài gian phòng cho khách. Na tiếu hàng theo bản năng lên tiếng, nốc lăng nhìn trong lúc ngủ mơ Ngụy tử cực tự nhiên duỗi tay vòng lấy người nọ cổ, sau đó ái kiều đô nổi lên môi đỏ, ở người nọ mặt sườn cọ cọ. Hắn ánh mắt nháy mắt chuyển ám, thật sâu nhìn Âu Dương liếc mắt một cái, nói, đi theo ta đi. Nói xong khi trước dẫn đường, đem hai người đưa tới không xa một tòa trong tiểu viện, Âu Dương nhẹ nhàng đem một ngải đặt ở trên giường, đắp chân đàng hoàng, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng. Ngừng đầu thấy Tiếu Hằng khoanh tay đứng ở trong viện cây quế hạ, toàn thân trên dưới tản mát ra khí lạnh có thể đông lạnh tễ quanh thân hoa cỏ. Hắn hơi hơi mí môi, tiến lên vài bước, chậm rãi quỳ xuống. Bí tự doanh 13 hảo, gặp qua thiếu chủ. Tiếu hàng thân hình tức khắc cứng đờ, đảo phụ đôi tay cầm thật chặt, lại vẫn cứ không có quay đầu lại, mật tự doanh 13 hảo. Hảo cái 13 hảo cư nhiên liền ta đều bị giấu giếm mấy năm. Âu dương một chữ không đáp, chỉ là đem đầu càng sâu thấp hèn đi. Tiếu hàng hoác đến quay đầu tới, cực kỳ phẫn nộ nhưng là vẫn như cũ nhớ rõ dọ hạ giọng tiếp tục ép hỏi, ngươi vì cái gì muốn ẩn nút ở một tiên phủ, là ai lên tiếng đến một nửa hắn liền rốt cuộc nói không được nữa như vậy ngu xuẩn vấn đề còn có thể hỏi đi xuống sao an quốc hầu phủ bí tự doanh trừ bỏ an quốc hầu tự mình điều động còn lại người chờ phạm là biết tên này người ngoài chỉ sợ đều đã không ở nhân thế hắn chiếm chờ phủ đích trưởng tử vị trí cũng gần biết cái da lông Tiếu hằng thô xuyến mấy hơi thở ngẩng đầu nhìn chăm chú kia phiến nhắm chặt cửa phòng quay đầu đi nhanh rời đi gió đêm nhẹ nhàng truyền đến một câu nhớ kỹ chính ngươi buồn phận bảo vệ tốt nàng thẳng đến tiếng bước chân hoàn toàn nghe không thấy, Âu Dương vẫn như cũ quỳ gối nơi đó, không có chút nào đứng dậy ý tứ, đầu của hắn trôn ở đầu gối trước, hai tay thật sâu chảo tiến bùn đất, gân xanh bạo khởi tức cao, nhưng là vẫn như cũ để không được hắn trong lòng đau, buồn phận, do hỏi tình báo buồn phận, giết người buồn phận, vẫn là kém một bậc buồn phận, không, hắn không cần như vậy buồn phận, hắn không căm lòng, Tiếu đại nhĩ mày nghe bên trong truyền ra tới Đức quang khắc khẩu thanh, gian dậy thanh. Hắn bội vàng phất tay đuổi rồi hai cái thư đồng, sau đó tự mình canh giữ ở tiểu viện cửa. Một cái hắc y ghi nhân đột nhiên xuất hiện ở viện rác, nhanh chóng so mấy cái thủ thế, tiếu đại mày nhăn đến liền càng sâu, tùy tay hồi phục hai hạ, kia hắc y ghi nhân liền lập tức biến mất. Qua hảo sau một lúc lâu, trong thư phòng dần dần an tĩnh lại, tốt nhất hồng tùng tình điều cánh cửa bỗng nhiên bị mở ra, tiếu hằng vẻ mặt phẫn nộ từ bên trong đi ra, tiếu đại vội vàng tiến lên hành lễ. Tiếu hàng sắc mặt thoáng hảo điểm, túi đầu còn nửa lễ. Cái này phù đệ, sở hữu hạ nhân tôi tớ, năm đó mẫu thân gặp nạn khi, chỉ có cái này đại tổng quản thế mẫu thân cầu tình, hơn nữa ở mẫu thân qua đời sau, đôi chính mình thập phần chăm sóc. Nói câu bất hiểu nói, hắn đối với cái này đại quản gia thân cận, thậm chí muốn vượt qua chính mình phụ thân cùng tổ mẫu. Đại thiếu gia, ngài không nên trách hầu gia, hầu gia cũng có hắn suy tính. Hiện tại trên chiều đỉnh Tiếu mạnh miệng nói đến một nửa, đã bị Tiếu hàng phất tay đánh gãy, ta đã biết, ngươi không cần lo lắng. Nói xong, nâng bước liền ra sân, gió đêm bay tới một tiếng cực trầm trọng thở dài. Tiếu chạm xe ở trong sân, trầm mặc phẩm vị trong đó ấy náy hảo nào thậm chí là một tia mâu thuẫn. Thật lâu sau hắn mới nhẹ nhàng gõ gõ môn, sau đó mở cửa đi vào, túi đầu nhặt lên thảm thượng phỉ thúy cái chặn giấy, một lần nữa phong tới bàn thượng lại giơ tay đổ chén nước trà đưa tới đầy mặt mỏi mệt ta an quốc hầu trước người an quốc hầu tiếp nước trà uống một ngụm thở dài một tiếng mày chậm rãi lỏng rồi rời ra Tiếu đại ngươi nói ta thật sai rồi sao ta Tiếu đại cúi đầu liễm mục đứng ở án thư biên thấp giọng khuyên đủ hầu ra giải sầu về sau đại thiếu gia sẽ minh bạch hầu ra khổ tâm an quốc hầu dỗi tay dùng sức trà sát gương mặt nói cấp mười ba hảo truyền tin tức làm hắn tìm cái thời điểm trở về một chuyến tiếu đại lập tức đáp hồi hầu ra mười ba hào đã chờ ở viện ngoại nga an quốc hầu ngừng tay nhướng mày nói làm hắn bảo đi tiếu mở rộng ra môn hướng về phía trong bóng đêm so một cái thủ thế lập tức liền có một cái hắc ý ghi hẻ nhân từ hắn bên cạnh người lóe vào thư phòng an quốc hầu nhìn về phía án thư trước thẳng tắp quỳ xuống đất lạnh băng nam tử trong lòng chính là hơi hơi vừa động. Rồi tay cầm lấy vừa mới bị tạp dứt một cái biên giác phỉ thúy cái chặn giấy, một bên tinh tế đánh giá, một bên hỏi, này mấy tháng tình báo, đều là về ấu long, vì sao không thấy ngọc diện tin tức. Phía dưới người hơi hơi thấp đầu, lại trầm mặc không có hồi phục một câu. Tiếu mắt to hiện lên một mặt nôn nóng, nhịn không được lại chạm gần hai bước, mười ba hảo là hắn ra nhiệm vụ khi thân thủ từ trạch thành nhặt về tới. Lúc ấy, hắn đang theo một con chó hoang tranh đoạt nửa khối mặt bánh bốn năm tuổi hải tử ánh mắt hung ác xuống tay lưu loát dọn khối trừng mười cân cục đá tập chặt đứt cho hoang chân lại cũng bị cẩu chảo chảo đến đầy người máu tươi chính là hắn lại từng ngụm cắn làm bệnh dường như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn giống nhau hắn bị cái loại này mãnh liệt cầu sinh đả động dẫn theo hắn trở về bí doanh sau lại hắn thành mười ba hảo mỗi lần nhiệm vụ đều hoàn thành sạch sẽ lưu loát tàn nhẫn tuyệt tình hắn còn từng thực vui mừng đứa nhỏ này không hưởng công hắn âm thầm chú ý mười mấy năm chính là hôm nay hắn đột nhiên ở hắn trầm mặc chúng phát hiện một ít làm hắn kinh hãi biến hóa đó là cái gì đâu ngươi không có nhận được triệu tập lệnh lại tự chủ trương trở về cầu kiến hơn nữa trước đó còn hướng ra phía ngoài người lộ ra thân phận lại là vì sao an quốc hầu nối hỏi một câu tiếu đại tâm đều sẽ trầm hạ một phân chính là bí mười ba như cũ trầm mặc không chịu nói chuyện an quốc hầu mạnh đến đem trong tay cái chặn giấy tạp đi ra ngoài cái chặn giấy ở không trung cắt điều đường cong hung hăng tạp tới rồi bí mười ba thái dương máu tươi lập tức theo hắn gương mặt chảy xuống dưới hắn lại dường như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn giống nhau duỗi tay lau lau túi đầu khái cái đầu rốt cuộc mở miệng nói hồi chủ thượng thuộc hạ muốn lui doanh ngắn ngủn mấy chữ sợ tới mức tiếu mắt to nháy mắt phóng đại lui doanh tiêu ra bi tự doanh truyền thừa bảy đại chưa bao giờ có dám đưa ra như vậy yêu cầu, bởi vì tiêu gia định gia quy củ cũng không hà khắc, thậm chí có thể nói là khoan nhân, có cái nào sát thủ doanh không cần cả đời công hiến, chỉ cần ngao thượng mười năm liền có thể không cần lại ra nhiệm vụ giết người, chỉ cần siêu tập tình báo liên hảo. tuy rằng vẫn là không coi là hoàn toàn thoát ly hắc ám, nhưng là so với cái khác thế gia những cái đó trung thân đều ở chém giết, đều ở nút, đều ở bị nô dịch sát thủ. Bọn họ tương lai quá mức quan minh, đây cũng là bí doanh tất cả mọi người ở kiệt lực phân đấu hy vọng. Chính là, hắn cư nhiên muốn lui doanh, này cùng muốn chết có cái gì khác nhau, có cái nào thế ra có thể cho phép như vậy biết rõ chính mình nội tình mầm thai họa lưu lạc bên ngoài. Tiếu đại nhìn lao trở ra càng ngày càng đen sắc mặt, vội vàng một bên dành trước tiến lên, quắc, làm càn một bên bỗng nhiên đánh ra một trường khắc ở bí 13 giữa lương thượng, bá đạo cực kỳ xí viêm trường. Nhanh chóng chấn phá tâm mạch, bí mười ba một búng máu xương mù liền phun đi ra ngoài, lập tức héo đốn ở trên thảm. Chính là hắn lại dễ rủa lại lần nữa bò lên, khỏe miệng không ngừng có huyết mạt khụ ra tới, thái dương cũng ở chảy huyết, nhìn qua dị thường thẳng thiết. Khu, thuộc hạ, cần thiết lui doanh. Tiếu mắt to hiện lên một mặt tảo não, trong lòng hận không thể phùng thượng hắn miệng, chính mình dành trước chụp hắn một trường, chỉ cần hắn không hề kiên trì. Hầu ra xử phạt liền sẽ nhẹ thượng rất nhiều. Chính là, hắn không nghĩ tới bí mười ba như vậy quật cường. An quốc hầu lạnh lùng cười, ngươi hay không cảm thấy có ngọc diện chống lưng, ta cũng không dám giết ngươi. Hừ, ngọc diện nếu biết, ngươi là ẩn núp ở bên người nàng sát thủ. Chỉ sợ nàng sẽ thân thủ giết ngươi đi. Bí mười ba thẳng thắn eo lưng hơi run rẩy, ấu long việc, thuộc hạ sẽ không lộ ra. Nhiệm vụ tùy chủ thượng sai khiến, thuộc hạ chỉ cầu lưu doanh. Chương 289 đêm kiếp. Chương 289 đêm kiếp. An Quốc Hầu nâng lên tay phải nhẹ nhàng ở trên bàn đánh, trong lòng bắt đầu nhanh chóng cân nhắc lên. Nếu lần này giết 13 hảo, Ngọc Diện nhất định sẽ điều tra hắn nguyên nhân chết, như vậy chính mình ở bên người nàng phái mật thám một chuyện liền sẽ lộ ra ngoài, đến lúc đó thế tất sẽ làm nàng cùng Tiếu Hàng hợp tác tan vỡ, thậm chí bởi vậy kết hạ cứu hận. Hơn nữa, Âu Long còn ở nàng trong phủ lại tưởng phái người đi vào lại tuyệt không khả năng. Nhưng là, nếu dễ dàng đáp ứng hắn lui doanh, cái này tiền lệ một khai, mỗi người đều sinh ra lui doanh tâm tư, chỉ sợ bí tự doanh liền phải lộn xộn. về sau các thành trì tình báo, các danh môn thế ra hướng đi, muốn rửa ai tìm hiểu. Túi đầu nhìn xem đầy mặt máu tươi, ánh mắt kiên nghị nam tử, an quốc hầu trong đầu đột nhiên liền nhớ tới, lúc trước chính mình nếu cũng có thể như vậy kiên quyết kháng cử mâu thân an bài. Ngọc Khê cuối cùng có phải hay không sẽ không phải chết đến như vậy thê thảm, nói đến cùng chính mình vẫn là giống hàng nhi vừa rồi cười nhạo như vậy, hắn là cái người nhu nhược. Mà trước mắt cái này bí mười ba, coi như thật sẽ không mảng tánh mạng thoát ly bí doanh, chỉ vì Ngọc Diện cái kia nữ tử sao. Hảo, mười ba hảo, ta chuẩn ngươi lui doanh, bất quá, ngươi như cũng phải về Hoa Vương Thành đi, ba tháng sau, ấu long việc có an bài lúc sau. Ngươi muốn hoàn thành năm kiện thiên tự hào nhiệm vụ, nếu thượng có thể tồn tại trở về, kia một ngày chính là ngươi lui doanh là lúc. Một khi ly doanh, trung thân không được thổ lộ bí doanh việc nửa chữ, nếu không ta tất khuyên toàn doanh chi lực chu sắt cùng ngươi. Bí mười ba thật mạnh một cái đầu khái trên mặt đất, tạ chủ thượng khai ân. Tiếu đại dẫn hắn đi xuống đi. An quốc hầu mỏi mệt vây vây tay, sau đó không nói một lời dựa vào ghế trên, nhắm hai mắt lại. Thiếu hơn phân nửa trộn lẫn đỡ Âu Dương ra viện môn, lập tức từ trong lòng ngực móc ra một con tiểu bình sứ, đảo ra một cái chân châu lớn nhỏ thuốc viên uy tiến Âu Dương trong miệng, thấp dọn quát, vận công thôi hóa dược lực. Âu Dương theo lời khoanh chân ngồi dưới đất, ước chừng qua nửa chén trà nhỏ công phu, sắc mặt mới trầm rãi hoán lại đây, không hề như vậy tái nhợt như tờ giấy. Hắn chắp tay thi lễ tạ nói, tạ đầu lĩnh tương trợ. Ta cũng không trợ ngươi cái gì, đều là chủ thượng nhân hậu. Tiếu rất tốt, tựa cũng không nhận tình của hắn. Thanh âm cực kỳ lãnh đạm. Âu Dương Dũ xuống mi mắt, đầu lĩnh yên tình. Mười ba nhớ kỹ. Tiếu đại hung hăng nhíu hạ mi, cuối cùng vẫn là thở dài. Thiên tử hào nhiệm vụ, mỗi một kiện đều là cực hung hiểm việc. Ngươi cư nhiên đồng ý năm kiện. Thôi, bí một năm đó đã khác người, ngươi cư nhiên càng tốt hơn, tự giải quyết cho tốt đi. Nói đem trong tay tiểu bình sứ nhét vào bí mười ba trong tay, này thuốc trị thương mỗi ngày một cái. Liền phục 10 ngày, nội thương liền nhưng khỏi hẳn Nhớ rõ trong vòng 10 ngày không nên dùng quá nhiều nội lực, nếu không dễ dàng lưu lại hậu hoạn. Phần 241 Nói xong, hắn liền mở cửa trở về sân. Âu Dương chống đỡ đứng lên, va chạm mấy cái túng nhảy ra chờ phủ, trở lại khách điếm khi, ghé vào một ngải ngoài cửa tinh tế lắng nghe một lát, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, rửa sạch sẽ diện mạo thượng vết máu, thượng thuốc trị thương, lại thay đổi quần áo sau đó vẫn luôn đả tọa chữa thương đến bình minh một ngày ngủ ngon mở mắt ra sau giặt sạch cái đã lâu chiến đấu tám sau đó mới thả ngoài cửa nha hoàn đoan thủy tiến vào cho nàng rửa mặt lúc sau tiểu nha hoàn lại bưng tới hai món chay hai món mặn bốn cái đồ ăn còn có một chén đậu xanh xương xương canh món chính là bình thường bánh rán hành châu âu dương cũng rửa mặt hảo lại đây hai người liền cùng nhau ăn dậy sớm cơm có lẽ là rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ Một ngải ăn uống thập phần không tồi, một hơi uống lên một chén canh, ăn nửa chiếc bánh, đang muốn tán thượng hai câu bên này thái sắc cũng thực không tồi. Đột nhiên phát hiện Âu Dương sắc mặt thập phần không tốt, lại cẩn thận quan sát, ngày thường chủi lủi cái trán cư nhiên cũng bị tóc che giấu hơn phân nửa, nàng trong lòng nghi hoặc, duỗi tay liền phải đi xuống, lại bị Âu Dương ngăn cản. Thối hôm qua đâm cây của thượng. Nói xong hắn dường như có chút tu quẫn hơi hơi thấp đầu, sắc mặt cũng có chút đỏ lên một ngài chớp chớp mắt suy đoán hắn có phải hay không quá móc tìm nhà xí mới đâm cây cổ thượng nếu không vì sao như vậy tu quẫn vì thế nàng nhịn cười tiếp tục ăn cơm lại cũng không hề hỏi đi xuống âu dương thấp đầu ăn canh lặng lẽ phun ra nghẹn lại một hơi sắc mặt tức thì rút đi kia mạt đỏ bừng một ngài không chú ý tới hắn động tác nhìn chằm chằm trên bàn kia bàn dao chân vịt nhớ tới tân ba mỗi lần đều phải nàng gấp uy đến bên miệng mới bằng lòng ăn thượng mấy khẩu hiện tại bọn nhỏ không biết ở trên núi ăn không ăn thượng cơm sáng có phải hay không mỗi ngày đều ở ngóng trông nàng đi tiếp bọn họ nóng lạnh hai đàm như vậy nguy hiểm mấy cái hài tử có thể hay không nhất thời tò mò xông vào a nàng càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng giống như bị miêu bắt giống nhau hận không thể lập tức bay trở về hoa vương thành đi mới hảo quay đầu phân phó cửa áo lục nha hoàn đi đem các ngươi trưởng quậy tìm tới liền nói ta có việc muốn hỏi lục ý nha hoàn lên tiếng Vội vàng đi, không đến một lát, một thân đoàn hoa gấm vóc phúc hậu lao trưởng quậy liền đuổi lại đây, nhị vị khách quý, chính là có cái gì muốn phân phó tiểu lao nhân làm. Các ngươi chủ nhân hôm qua chính là ở nơi này, hoặc là nhưng có nói cái gì nhi lưu lại. Chủ nhân chỉ công đạo lão hủ muốn hảo sinh chăm sóc nhị vị khách quý, cũng không có cái khác nói nhi lưu lại. Một ngải gật gật đầu, đi đến bên cạnh bàn, để bút viết phong thư, làm khô nét mực lúc sau. Chết hảo giao cho Lão Trưởng quầy, Lão Trưởng quầy, nhà của chúng ta chúng có việc, ăn cơm xong liền trước cáo tử, phiền thoái ngươi đem này phong thư giao cho các ngươi chủ nhân, hắn nhìn tự nhiên minh bạch. Lão Trưởng quầy hơi một do dự liền đem tin tiếp qua đi, sau đó tự mình tặng hai người đến hậu viện cửa nách. Một ngải cùng Âu Dương ra bắc tháng môn, tìm cái hẻo lánh chỗ, thả ra trong không gian chạy băng băng cùng phe ra gì, liền theo con đạo, bay nhanh mà đi. Tiếu hằng đêm qua trong lòng phiền muộn, chạy đến biệt viện uống lên ước chừng một vò chúc diệp thanh, say đến bất tỉnh nhân sự, chờ nhị buổi trưa ngọ rượu tỉnh, đi vào khách điếm nhìn thấy thư tín lúc sau, mới biết được hai người đã phản hồi hoa vương thành. Vốn dĩ cân nhắc cũng không từng trải vớt lại giải thích, chỉ phải hoán lại lại nói. Ngày thứ ba sáng sớm, từ phương Nam gấp trở về trương thanh xa cũng vào hoa đô, bên kia ruộng thí nghiệm, đã sớm đã thu hoạch một quý lúa loại, Đệ nhị quý mọc cũng tương đương không tồi. Quốc chủ bệ hạ lập tức triệu kiến hai người tiến cung, mặt rồng đại duyệt, định hảo ngày sau đại triều hội khi triều cáo thiên hạ. Chân can hoa tuyệt bút bạc, triều ba mươi mấy cái hảo thủ lúc sau, liền đem bọn họ đều giải đi ra ngoài, quả nhiên không đến hai ngày. H.I.Gi ở đầu lĩnh liền hồi báo nói, phát hiện quân doanh dị thường điều động cùng kia phiến đã thu hoạch không còn rộn lúa, hắn thậm chí còn lấy về tới một con cực tiểu đông lúa trần can nhìn trong tay kia mấy viên vừa mới lột ra tới gạo sắc mặt càng ngày càng đen phất tay đem bàn thượng đồ vật đều tạp cái nát như chắc không được hắn tổng cảm giác có cái gì không thích hợp thì ra là thế cái gì dưa hấu cái gì hiệp nghị đều là vì ổn định hắn đạo cụ chân chính sát chiêu cư nhiên là này hương mễ đại quy mô gieo trồng hương mễ tân lương thực hoa đô bên kia một khi chiêu cáo thiên hạ Vô luận là tướng phủ vẫn là thượng thư phủ đều sẽ đem này cổ lửa giận phát đến hắn trên đầu, kia hắn còn có cái gì đường sống đang nói, nhớ tới lần đó chặt đứt giải dược, độc phát khi thấu triệt cốt tủy ngứa đau, hắn mạnh đến run lập cập, trong mắt hận sắc càng đậm, nếu đã không đường có thể đi, vậy hoàn toàn bất cứ giá nào. Chiều hôm buông xuống, bạch ngoài thành bảy tám chục chỗ, xa xa đi tới một đội một trăm nhiều người đội ngũ, đội ngũ trung gian là 30 chiếc xe ngựa to. Trên xe ngựa cũng không biết trang vật gì, trông đến ngăn nắp, lại che lại thật dày giấy dầu. Hộ vệ người đều là phòng thủ thành phố phòng giữ doanh quân tốt bộ dáng. Phía trước dò đường hai người đánh mã chạy trở về, bẩm báo tên kia cưới con ngựa trắng tuổi trẻ đội trưởng. Đội trưởng, phía trước hai mươi dặm trong vòng đều không có thôn xóm có thể cắm trại. Tuổi trẻ đội trưởng hơi hơi như mi, khắp nơi nhìn chung quanh một vòng nhi, thẳng mấy chục mét ngoại bài sông biên nói, sắc trời đã tối đình chỉ lên đường, tại đây cắm trại Bên cạnh hắn thân binh lớn tiếng đồng ý Thu xếp bọn sa phu đem xe ngựa làm thành một vòng nhi đình hảo Sau đó dỡ xuống ngựa Có quân tốt giá khởi lửa trại Từ trong sông đánh thủy Sau đó một bên vây quanh đống lửa nhàn thoại Một bên ăn làm bánh liền nước lạnh Như vậy nghỉ tạm một canh giờ Bóng đêm thâm Trừ bỏ phụ trách tuần tra hộ vệ 20 người Còn lại người chờ đều các tìm bình thản chỗ phô giấy dầu hợp y mà nằm đuổi một ngày lộ người kiệt xước ngựa hết hơi thực mau trong doanh địa liền vang lên rung trời tiếng ấy. tuổi trẻ đội trưởng khắp nơi đi lại xem xét một chuyến cũng trở về hắn xe ngựa chuẩn bị nghỉ tạm lúc này mấy chục mét ngoại một mảnh bụi cây sau đột nhiên bắn ra một con chim trứng lớn nhỏ viên đạn cực tinh chuẩn rơi vào gần nhất một đống lửa trại chung phát ra rất nhỏ một tiếng bạo vang phụ cận tuần tra quân tốt quay đầu nhìn xem cũng không có cái gì dị trạng cũng liền không hề để ý tới Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thằng đợi nửa nén hương, bụi cây sau mọi người cũng không chờ đến tuần tra binh nga xuống. Người mặc bó sát người H.I.I Trần cản trường hướng bên cạnh người một vì tiêm mặt hầu má, thấp giọng quát lên: Đây là ngươi chuẩn bị hảo dược. Người nọ cười gượng, có chút âm dương quái khí nói: Đại nhân, ngươi đừng vội a, ta này muốn nhưng tuyệt đối là hảo dược. Chẳng qua hôm nay này hướng gió có chút không tốt, mới chậm một chút thôi. Trần Can giấu đi trong mắt tàn bạo. Trong lòng khí hận, nếu không phải thiếu nhân thủ, hắn lại như thế nào mời trào này đó giang hồ bại hoại, một cái nho nhỏ viên đạn liền phải 200 lượng bạc, còn không thấy được hội kiến hiệu quả. Mọi người lại đợi hảo sau một lúc lâu, những cái đó tuần tra quân tốt rốt cuộc bắt đầu thân hình lay động, sau đó thình thịch té ngã trên đất. tiêm mặt hầu má người trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng lại đắc ý thổi phồng nói, ta hoa hồ điệp không hào sử, kêu bách hoa quốc liền tìm không đến càng tốt chân can không để ý đến hắn dỗi tay kéo hòa nhã thượng mặt nạ bảo hậu nhi phất tay mang theo mọi người liền vào doanh địa khắp nơi xem xét một vòng nhi lại vô thanh tình người lúc này mới chạy về phía những cái đó xe ngựa một ngải cùng âu dương nhật đêm kiêm trình lúc này cưới ngựa cũng vừa mới vừa đi ngang qua nơi này âu dương đột nhiên liền thít chặt đầu ngựa ngừng lại dùng sức ngửi ngửi không khí vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra hai viên lạc hoàn bóp nát một con đưa cho một ngải Thấp giọng nói, mau ăn xong đi. Một ngải không biết đã xảy ra thích hợp, nhưng là vẫn là lập tức từ trong không gian cầm ly nước suối ra tới, miễn cưỡng nuốt vào kia chỉ đại thuốc viên, cần đưa cho Âu Dương khi, hắn đã xuống ngựa. Phong có hương hương vị, phu cận có việc. Một ngải lập tức cũng xuống ngựa, phất tay đem ngựa thất thu vào không gian, sau đó đi theo Âu Dương phía sau, triển khai khinh công hướng tả phía trước chạy đi. Một ngải cùng Âu Dương tránh ở một cây đại thụ sau hướng ánh lửa chỗ nhìn lại, nguyên lai like là nơi này đóng quân chính là vận hóa đoàn xe, chẳng qua những cái đó thủ vệ xem phục sức lại là quân tốt trang điểm, quân tốt hai người liếp nhau, đột nhiên liền nghĩ đến, này đội nhân mã không phải là vệ quảng an bài kia nói thủ thuật che mắt đi, như vậy lúc này có người hạ dược, chẳng lẽ là tưởng đối bọn họ bất lợi. Một ngải lập tức liền nghĩ ra thanh cảnh báo, đáng tiếc nàng chưa hô lên khẩu, Tuần tra quân tốt nhóm liền ngã xuống, Hắc Y, y. Hỉ Nhân cũng nhanh chóng ùa vào doanh địa. Làm sao bây giờ? Mục Ngải gấp đến độ bắt lấy Âu Dương cánh tay hỏi. Âu Dương nắm chặt nắm tay, trong lòng nhất thời do dự không chừng, nếu ra tay cứu giúp, chính mình thương thế chưa lành, không nắm chắc đánh bại Đông đảo Hắc Y Hỉ Nhân, nếu không cứu, Mục Ngải là tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều người như vậy không có thánh mạng, huống chi còn có tiếu vệ hai phủ giao tình ở. Ta đi dẫn bọn họ lại đây. Người đang âm thầm phát phi trầm, nhớ rõ, tử huyệt. Nói xong, Âu Dương liền hướng hưu song song hơn 10 mét lúc sau, nhảy ra rừng cây, mấy cái túng càng liền tới tới rồi doanh địa trước, phương nào người lớn mật như thế, dám kiếp việc binh sai. Trận can đang muốn vạch trần vải dầu, đột nhiên bị dọa một cái run run, quay đầu nhìn lại, mới biết chỉ là một người, liền ý bảo hắc ý thủ lĩnh tiến lên trả lời, huynh đệ, chuyện giang hồ để giang hồ xử lý, ngươi đi ngươi dương quan đạo. Mặc lo chuyện bao đồng mới hảo. Ta hôm nay quản định rồi. Âu Dương nói rút ra sau lưng trường đao. Chân căn một lòng muốn cướp đi lúa loại, rất sợ nguồn tắc dễ biến, vì thế lạnh giọng nói, giết. H.I.G. -E ở đầu lĩnh lập tức lánh mười mấy người tiến lên cùng Âu Dương chiến ở một chỗ. Âu Dương giả bộ một độ ngăn cản không được tư thế, chậm rãi thối lui đến rừng cây bên cạnh. Một ngải khẩn trương lòng bàn tay đều ra hãn, hung hăng thở hổn hển mấy khẩu, tính hạ tâm tới. Tâm niệm vừa động gian liền có hai cái Hắc Y, y. H. nhân lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, còn lại người không biết ra cái gì biến cố, thủ hạ liền ngừng một lát, Âu Dương Nhân, cơ hội chém giết một người. Một ngải xem chuẩn mục tiêu, lại giết hai người, cái này Âu Dương bên người cũng chỉ thừa năm người, không nghĩ tới Hắc Y H. đầu lĩnh đột nhiên kêu lên quái dị, xoay người liền chạy, liên quan mặt khác mấy cái Hắc Y, H. y. H. nhân cũng đi theo triệt trở về. Âu Dương muốn đuổi theo đi lên chém nữa sát. Lại một ngụm chân khí vận lên không được, lảo đảo một chút, một ngải lập tức từ sau thân cây nhảy ra tới, một phen đỡ lấy hắn, nôn nóng hỏi, nơi nào bị thương sao. Âu Dương đem nàng hướng phía sau một chán, tức giận nói, ai làm ngươi ra tới. Một ngải có chút ủy khuất méo miệng, nhưng là cũng không dám ra tiếng phản bác. Hắc ghi ở đầu lĩnh mới vừa triệt đến trần càn trước người, đã bị phiến hai bàn tay, hắn vội vang nói, chủ tử, là lần trước là biết yêu thuật nàng kia tới. Lúc này, Âu Dương cùng một ngải cũng đi tới doanh địa biên, trần càn nhìn kỹ, quả nhiên là chơi đến chính mình xoay quanh nữ nhân. Hắn hôm nay muốn như vậy bí quá hóa liều đều là bái này nữ tử ban tặng. lập tức hắc hắc cười lạnh một tiếng. Ta chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi cư nhiên liền trước đưa lên môn. Hôm nay phơi thơi hoang, dã, chỉ có thể trách ngươi chính mình không gặp may mắn. Một ngải nghe hắn lời nói chi ý, dường như cùng nàng hiểu biết giống nhau Muốn mở miệng dò hỏi, lại nghe trần càn lại là một tiếng, ai có thể cho ta giết nàng kia, thưởng bạc một ngàn lượng. Chúng hắc y ghi hề nhân đều là trên giang hồ mời chào tới, chính là vì bạn, lại không biết một ngải giết người vô hình đáng sợ, nghe nói sát cái nữ tử có một ngàn lượng nhưng lấy, lập tức che giả măng mọc sông lên phía trước. Âu Dương Hộ ở một ngải trước người, một bên Huy Đao chém giết, một bên Hô, dùng thủy tưới, giải một ngải lập tức từ trong không gian dẫn nước suối ra tới, tới ở những cái đó té xỉu bình trên người, đáng tiếc, Hắc Y Lệ Nhân thật sự quá nhiều. nàng cùng Âu Dương lưng rửa ở bên nhau, chỉ cần có Hắc Y Lệ Nhân vọt đến nàng trước mặt, nàng lập tức liền tập trung tâm niệm một con phi kim đâm qua đi, dần dần nàng bên này người liền ít đi, chính là Hắc Y Lệ Nhân cũng đều nhìn ra nàng đối Âu Dương khẩn trương, bắt đầu điên cuồng tiến công Âu Dương, lấy đổ chia lìa hai người. Nàng một bên lo lắng Âu Dương, một bên muốn cứu tỉnh quân tốt, một bên còn phát ra phi trầm, dần dần liền mất chính xác, thất thủ số lần cũng ở tăng nhiều, cũng may tỉnh táo lại quân tốt nhóm, đã minh bạch trạng huống, bắt đầu giơ eo đao tiến lên chém giết, chỉ là dược lực chưa tán, vài cái đã bị Hia Ilya nhân chém ngã. Phần 242. Nhưng là, theo càng ngày càng nhiều quân tốt tỉnh lại, Trần Càn cũng có chút luống cuống lên, Hia Ilya đầu linh gấp giọng nói, chủ thượng hôm nay việc chỉ sợ không thành chúng ta trước triệt đi trần càn hung hăng một chân gạt ngã một cái chạy vội tới trước người quân tốt cực độ không cam lòng nói đi một ngải không nghĩ phóng chạy cái này rõ ràng nhận thức nàng chủ mưu lập tức nhảy ra âu dương sau lưng nhìn chằm chằm trần càn liều mạng tập trung tâm nghiệm liền quăng một phen phi châm đi ra ngoài hai người lập tức đổ xuống dưới cái khác may mắn còn tồn tại hắc Y ý nhân vừa thấy không tốt nhanh chân liền chạy hết Một ít quân tốt muốn đuổi theo, lại bị Âu Dương hô trở về, vị kia tuổi trẻ đội trường, bởi vì ngủ ở trong xe, cho nên là cuối cùng bị cứu tỉnh, nhìn thấy trong doanh địa một mảnh hỗn độn, mồ hôi lạnh lập tức liền chạy xuống tới, vội vàng hướng một ngải hai người chắp tay nói lời cảm tạng, một ngải từ trong không gian tìm ra kia khối có khắc vệ tự lệnh bài ném cho hắn, hắn lập tức liền thay đổi đại lễ, cung vừa nói nói, nguyên lai là tiền phu nhân cùng Âu Dương hộ vệ, thứ sử đại nhân công đạo. Nếu trên đường đi gặp nhị vị, thuộc hạ liền có thể tùy nhị vị hồi trình. Một ngày có chút không mừng hắn trước sau bất đồng thái độ, cho nên cũng không có nhiều cùng hắn hàn huyền. Vài bước tiến lên bóc mấy cái H.I.G. hệ nhân mặt nạ bảo hộ, phân biệt sau một lúc lâu, mới hiểu được vì sao người này nhất định phải sát nàng, nguyên lai like là lao đối thủ Trần Phụ Doãn. Tuổi trẻ đối đội trưởng cũng nhận ra H.I.G. hệ nhân chính là Hoa Vương thành quan phụ mẫu, cả kinh hô lên thanh tới, vẻ mặt không thể tin tưởng. Âu dương thấy một ngải sắc mặt có chút không tốt, liền lôi kéo nàng đi đến xe ngựa biên, mở miệng vừa muốn nói chuyện, lại phun ra một búng máu tới, nguyên bản liền bị nội thương, vừa rồi toàn lực chém giết khi còn không cảm thấy, lúc này sự tình hạ màn, liền có chút áp chế không được. Hắn vô lực dựa vào thùng xe hoạt ngồi vào trên mặt đất, móc ra một cái thuốc viên nuốt vào bụng, chỉ tới kịp nói câu, ta không có việc gì, liền mất đi. Một ngải hoảng sợ ôm hắn. Tay chân đột nhiên trở nên cứng đờ, không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Đầu óc liên tiếp kêu bình tĩnh bình tĩnh, chính là tay lại vẫn là run cái không ngừng. Kia tuổi trẻ đội trưởng phát hiện bên này dị trạng, vội vàng chạy tới giúp đỡ đem Âu Dương đỡ vào thùng xe. Một ngải nghiêm khắc phân phó hắn trông coi ở bên ngoài, sau đó nhanh chóng từ trong không gian múc nước suối cấp Âu Dương rót hai ly. Nhớ tới vừa rồi Âu Dương như vậy chém giết, do dự một chút liền lột hắn quần áo kiểm tra. Quả thực phía bên phải phía sau lưng vai chỗ có một chỗ hai tấc dài hơn đau thương, nàng lập tức liền phiên trong không gian dược phẩm cùng băng gạc ra tới, vì hắn tinh tế băng bó hảo, hệ thằng kết khi lại phát hiện hắn ngược chỗ có đoàn bóng ma, trong xe ánh sáng ám, làm nàng có chút thấy không rõ lắm. Rồi tay thật cẩn thận sờ sờ, không có dính nhớp cảm giác, hiển nhiên không phải vết máu. Từ trong không gian tìm cái đèn tin nhỏ ống, cẩn thận chiếu chiếu, mới phát hiện, Nguyên lai đó là một khối lớn bằng bàn tay hình xăm, yêu diễm mạn đà la hoa nổ phong quân quanh, trung gian vây quanh ba chữ, bí mười ba. Một ngải nhữ mẩy thu đồ vật, lại thề Âu Dương mặc tốt quần áo, sau đó liền thủ hắn lâm vào trầm tư. Này khối hình xăm mạc danh khiến cho nàng hoảng hốt, nàng đối với này ba chữ đại biểu đồ vật, không có lý do gì kháng cự. Quân biết hai năm tới, nàng chỉ biết hắn kêu Âu Dương, lại không hỏi qua hắn đây là họ vẫn là tên. Nàng không biết hắn quá khứ, cũng hoàn toàn không biết hắn ở gặp được nàng phía trước hai mươi mấy năm đều làm cái gì. Tuổi trẻ đội trưởng ở thùng xe ngoại chờ đến nóng lòng, một bên cân nhắc gần hai mươi cổ thi thể, muốn xử lý như thế nào. Một bên lại lo lắng lần này hy sinh ba người, sau khi trở về muốn như thế nào báo cáo kết quả công tác. Có quân tốt lại đây dò hỏi kế tiếp đến ăn bài, hắn chỉ phải gõ gõ xe ngựa môn, nhẹ giọng hỏi, tiên phu nhân. Âu Dương hộ vệ thường thế thế nào? Thuộc hạ tới khi, đại nhân từng công đạo hết thể đều nghe phu nhân sai phái. Cái kia, một ngài thuận thuận tóc, trong lòng ám khí này đội trưởng vô năng, nhưng là việc này cực đại, hoa đô bên kia nghĩ đến hẳn là có điều tác dụng, vì thế, tinh tế suy nghĩ một lát, nói, ngươi lập tức phái người khoái mã chạy về hoa vương thành đem sự tình bẩm báo cấp vệ đại nhân biết được, hắn tự nhiên sẽ phái người tới giải quyết tốt hậu quả. Chờ đến hừng đông ngươi lại đi bạch lòng dạ Nha giao thiệp, làm cho bọn họ phái binh tốt tới bảo hộ hiện trường, rốt cuộc chết chính là cái tứ phẩm phụ doãn. Là, là, kia đội trưởng một bên đáp lời một bên an bài đi xuống. Một ngải phân phó người chậm rãi đuổi xe ngựa, hừng đông khi cũng tới rồi bạch thành, cửa thành một khai lập tức liền vào thành tìm ra lớn nhất y hề quán. Trải qua đại phu luôn mãi xác nhận Âu dương mạch tượng, chỉ là bị nội thương, bởi vì ăn vào chữa thương dược phẩm đúng bệnh cho nên không có tánh mạng chi ưu, mỗi ngày tiếp tục uống thuốc, hảo hảo điều dưỡng một tháng là có thể hảo. Nàng lúc này mới yên tâm, thanh toán ước chừng 10 lượng bạc, mới lên xe ngựa một đường chạy về Hoa Vương Thành. Tới khi đi rồi một ngày lộ trình, chính là háo 3 ngày, vệ quảng sớm đã tiếp tin tức, xe ngựa mới vừa đến ba cánh ý quán hắn liền tự mình đổi lại đây. Nguyên bản hắn cùng tiếu hàng an bài tốt lần này bên ngoài thượng vật chuyển, chính là vì có thể giảm bất một ngại nguy hiểm. Không nghĩ tới, ngược lại bởi vậy liên lụy Âu Dương bị thương. Âu Dương lúc này đã tỉnh táo lại, trừ bỏ thân thể có chút suy yếu, nhìn không ra cùng thường nhân có gì khác thường. Vương Láo Gia tử xứng ôn dưỡng tâm mạch nước thuốc, cười nói, không ra nửa tháng là có thể hảo. Tiếu Hằng nhận được vệ quảng truyền đến tin tức, phẫn nộ đến nắm nát trong tay chén trà, suốt đêm tiến cung gặp mặt quốc chủ, đem sự tình tinh tế hồi bẩm. Quốc chủ rất là tức giận rốt cuộc nhất thành phủ doãn tư phẩm mệnh quan triều đình cư nhiên mang theo người giang hồ cướp bóc quân tốt hộ tống lúa loại này cũng quá mức ly kỳ kiêu ngạo đương nhiên ngầm chuyện này cũng là một cái tuyệt hảo cơ hội triều đình thế lực trọng tẩy cơ hội vì thế vài vị tâm phúc đại thần lập tức đã bị tuyên tiến cung thương nghị thật lâu sau ngày thứ hai đại triều hội thượng liền hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ bách hoa quốc đến tân loại tốt vị mỹ mà cao sản về sau ba cánh nhưng giữ ấm no có thửa Lại khác hạ chỉ, nghiêm tra hoa vương phủ doan trần càn mời trào giang hồ sát thủ cướp bóc tân loại tốt một chuyện. Lưỡng đạo ý chỉ, tựa như lưỡng đạo tiếng sấm, đem to như vậy triều đình chấn đến là phiên thiên mà phúc. Yêu quốc yêu dân các lao thần kích động đến là nước mắt và nước mũi ràng rùa, hô to bệ hạ nhân nước, ba tánh có phúc, đến tân lương giang thế. ngụy thừa tướng, triệu thượng thư loại này hoài khác tâm tư, cũng kẹp ở trong đó ca công tụng đức, nhưng là bọn họ trong lòng có phải hay không thật sự vui mừng liền không ai biết nửa tháng sau đại lý tự lấy bách hoa quốc sử thượng nhanh nhất tốc độ đem trần càn kiếp lương một chuyện kết án chân can trực hệ tam đại thân thích sử trảm sáu đại thân thích bán đi vì nô hộ bộ thị lang phùng thụy bởi vì quan hệ thông gia chi cố biếm quan vì dân hộ bộ thượng thư triệu khải vì nước tiến mới bất lợi quan hàng hai cấp an quốc hầu uy vũ hầu trung tâm vì nước dạy con có cách Thăng An Bá Hầu, Uy Bá Hầu, Thừa kế vong thế, An Bá Thế tử thí loại Tân Lương có công, thưởng bạc và lượng, Điền Trang Quyên, Kiêm nhiệm Hoàng Thành cấp sự trung. Hoa Vương thứ sử hộ lương có công, Triệu hồi Hoa Đô Nhậm cấm vệ quân thống lĩnh. Hoa Vương thứ sử chức từ việc đồng áng đồng chi sở thượng tiếp nhận chức vụ. An Quốc Hầu phủ môn khách Trương Viễn Sơn thí loại hai mùa lúa có công, phá cách điều nhập nông lâm nghiệp chùa Nhậm Thị Lang, chuyên trách Tân Lương mở rộng theo sau hậu cung thái hậu ý chỉ lại xuống dưới, hoa vương thành có ở gái nữ mục tiên thị hiền lương thúc đức khoan nhân từ tâm hiệp trợ thí loại tân lương tân giao sinh có công đặc bang danh bách hoa tiên phu nhân thưởng bạc ngàn lượng Điền trăm mẫu thưởng nhất phẩm cáo mệnh phu nhân bổng Lộc. một phen thưởng phạt xuống dưới làm phi một hệ thế lực bị tước cái không còn một mảnh ngụy thừa tướng cũng nhân giám thị bất lực tự thỉnh phạt bổng nửa năm cao ốm đóng cửa không ra trong lúc nhất thời Triều đình trong ngoài, hoàng quyền xưa nay chưa từng có tăng vọng. Tiếu hằng một đường chạy về Hoa Vương Thành, phái người đến Lý Gia Thôn truyền tin nhi lúc sau, sáng sớm ngày thứ hai, mới vào thôn. Lý Gia Thôn đời đời chính là nghèo khổ nông dân, nhất tiền đồ hậu sinh chính là ở trong thành đường trưởng quầy Lý Tam, đừng nói ra cái tú tài cử nhân. Rất nhiều người liền cái thất phẩm trở lên quan nhi cũng chưa gặp qua. Tối hôm qua bỗng nhiên nghe nói tiền phu nhân được triều đình nhất phẩm cáo mệnh phong thưởng. Lập tức vui mừng một mảnh, toàn bộ thôn trắng đêm chưa ngủ, suốt đêm vẩy nước quét nhà con đường, chuẩn bị khai tông tử. Bởi vì một ngải đã bái Lý Lao Thái Thái làm ngãi ngãi, lại vào trong thôn hộ tịch, liền tính làm việc Lý tứ ra một mạch hậu duệ, cho nên, này phong thưởng chính là toàn bộ Lý Thị gia tộc đại sự. Sáng sớm tinh mơ, Lý Đại gia già trở vài vị tộc lão cùng liền phú liền thay nhất thể diện tơ lụa xiêm y liề, tự mình tới cửa tới thỉnh một ngải đi trước từ đường một ngài thâm chịu hiện đại giáo dục nhiều năm kỳ thật cũng không có đem phong thưởng xem đến quá nặng bất quá là một cái danh hào thôi nhưng là bất đắc di tộc lão cùng các hương thân thậm chí trong phủ mọi người đều thập phần vui mừng chỉ phải dặn dò đồng chí hảo hảo chăm sóc câu dương sau đó cũng thay đổi bộ trang trọng váy áo, bàn cao tấn đeo bộ trương hiển quý khí đá quý trang sức ở mọi người vây quanh hạ tới rồi từ đường cửa thiếu hằng cũng bị đông đảo hương thân long trọng nên tới rồi từ đường cửa Toàn thôn người, nam nữ già trẻ một cái không rơi, quỳ đầy to như vậy đất trống, một ngải lánh quách hoài mấy người cũng quỳ xuống. Tiếu hằng thấy nàng chân mày nhi hơi tần, nghĩ đến nàng ngày thường liền không mừng người quỳ quái tính tình, chỉ sợ bản thân cũng là không mừng quỳ người. Vội vàng triển khai kim hoàng lụa mặt ý chỉ, cao rộng nhậm quá, nhìn mọi người sơn hô thái hậu thiên tuế lúc sau, liền vội vàng cuốn hảo ý chỉ, đôi tay nâng dao cho một ngải trong tay. Hán phía sau mấy cái tùy tùng cũng nâng trương triền kim sắc xa canh tấm biển tiến lên, quanh hoài đám người hai vội kinh sợ tiếp qua đi. Lý đại gia già cao rộng phân phó mấy cái hậu sinh khai từ đường đại môn, mang theo các thôn dân hiến tế lễ bái lúc sau, thỉnh câu một ngải đem ý chỉ cùng bảng hiệu đặt ở từ đường cung thượng ba ngày, lấy an ủi lý gia tổ tiên trên trời có linh thiêng. Một ngải thống khoái đáp ứng, mừng đến toàn thôn người đều hỉ cười hớn hở, thay phiên tiến lên lại lần nữa dập đầu. Thuận tiện cẩn thận đánh giá ý chỉ cùng ngự tứ bảng hiệu lớn lên cái gì bộ dáng Tiếu Hằng lo lắng ý chỉ cùng bảng hiệu lọt vào tổn hại, dước lấy không cần thiết phiền thoái, cho nên phân phó quách hoài phái người thời khắc trông coi lúc sau, mới theo một ngải trở về phủ đệ. Nay một phen lăn lộn xuống dưới, ngày đã gần buổi trưa, một ngải tự mình xuống bếp làm mấy cái hảo đồ ăn, bại ở hồ sen đình hong gió, huynh mỗi hai người vừa ăn vừa nói chút hoa đô bên kia sự tình. Nguyên bản một ngải là không tính toán muốn cái gì phong thưởng, chính là trải qua này một năm đông đảo sự tình, nàng cũng không thể không thừa nhận quyền thế chỗ tốt, nhiều tên tuổi cũng nhiều có thể kinh sợ một chút bọn đạo trích. Tiếu hàng đảo có chút vì đoạt mội tử công lao mà ấy nấy, một ngải liền chạy nhanh xoay đề tài, hai người nhất thời lại nói lên tiếu phủ, vệ phủ đều phải rời hồi hoa đô đi, tuy rằng một ngải sớm liền biết kết quả này, nhưng là, như cũ thập phần không tha. Thẳng than hoa vương thành không còn có nhưng đi chỗ. Tiếu hàng dơ tay cho chính mình đổ một ly trạng nguyên hồng, chậm rãi uống nửa ly, rũ mặt mày nói, mội tử ở chỗ này cũng không có gì vướng bận chỗ, không bằng liền tùy chúng ta đi hoa đô định cư đi. Nếu thật sự không mừng trong thành người nhiều, liền ở ngoài thành mua cái tiểu trang cũng hảo. Một ngày hơi hơi mỉm cười, cho hắn thêm mãn trẻ lĩnh rượu, lắc đầu, duỗi tay chỉ chỉ cách đó không xa thần sơn, đại ca. Còn nhớ rõ ta lần trước nói qua kia chỗ tuyệt đối an toàn chỗ sao? Liên ở kia mặt trên. Mặt trên. Ngươi là nói thần Sơn tiếu hàng cả kinh há to miệng. Ngày thường hắn nghe này muội tử nói những cái đó dược liệu cùng hạt giống đều là từ thần trên núi đến tới. Hắn vẫn luôn là không tin. Tưởng nàng vì che giấu bí thuật việc, mới tìm lấy cớ. Rốt cuộc kia thần Sơn nhiều năm chưa từng có người dám tiến. Phàm là đi vào lại chưa từng có người nào ra tới quá. Bách hoa quốc người đều biết nơi đó là tử địa. Hiện giờ muội tử cư nhiên nói, nàng tìm an toàn chỗ ở thần trên núi, hắn như thế nào có thể không kinh ngạc. Một ngày gật gật đầu, đúng vậy, hiện tại mấy cái hải tử đã bị ta đưa đến thần trên núi mặt. Nơi đó có cái trăm mẫu lớn nhỏ bồn địa, bốn mùa thường thanh, rất là thần kỳ. Bất quá trừ bỏ đi theo ta không ai có thể đi lên. Cho nên, ta mới nói nơi đó thực an toàn. Chờ thêm chút năm. Ta đem từ quê nhà mang đến hạt giống đều truyền ra đi, cung cấp bọn nhỏ kiếm được cũng đủ gia sản. Ta liền sẽ tới đó đi ẩn cư. Giống thần tiên giống nhau tự tại, không hảo sao? Tiếu Hằng nhìn chăm chăm kia chỗ xương mù lượn lờ đỉnh núi, nốc lang một hồi lâu, giơ tay uống xong ly chung rượu, thấp giọng hỏi nói: ẩn cư? Cùng ai cùng nhau ẩn cư? Nếu là ngày thường, một ngài nhất định có thể nghe ra hắn trong lời nói khác thường, chính là lúc này. Nàng trong lòng đang nghĩ ngợi tới ngày ấy Âu Dương sau khi tỉnh lại bộ dáng nhìn đến chính mình trên người băng gạc, hắn ít có khẩn trương dò hỏi là ai giúp hắn băng bó, nàng lúc ấy không biết vì sao, lần đầu tiên đối hắn nói dối, nói là chính mình không tiện động thủ, thỉnh kia tuổi trẻ đội trưởng hỗ trợ bao. Âu Dương ngay lúc đó biểu tình dường như nhẹ nhàng thở ra, vì thế, chuyện này liền ở nàng trong lòng sinh can, kia khối hình xăm đối với Âu Dương nhất định là rất quan trọng đồ vật Quan trọng đến liền chính mình đều không thể nhìn đến. Bí mười ba, đến tột cùng đại biểu cái gì? Tuy rằng nàng như cũ chăm sóc câu dương, cẩn thận tỉ mỉ quan hệ hắn ẩm thực nước thuốc, nhưng là, vấn đề này lại giống viên hẳn giống, ở to mò nước mưa tới hạ, càng dài càng lớn. Phần hai trăm bốn mươi ba. Đại ca, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Một ngài nhẹ nhàng hỏi, tiếu hằng nguyên bản đang ở hối hận vừa rồi nhất thời nói lỡ, nghe nàng nói như thế. Biết nàng không nghe ra cái gì, trong lòng cũng không biết là may mắn vẫn là thất vọng. Ngươi muốn hỏi cái gì, đại ca biết nhất định nói cho ngươi. Một ngải khe khẽ thở dài, bí mười ba nàng dừng một chút, tiếp theo câu nói, ngươi biết đây là gì đó danh hiệu sao, chưa hỏi ra khẩu, tiếu hằng cư nhiên kinh hoảng quăng ngã trong tay cái ly. Nàng trong lòng bất an lập tức liền bò lên cao nhất điểm, mê mội lại nói một lần, bí mười ba. Lần này tiếu hằng mánh đến đứng lên. Nhìn chằm chằm nàng trong mắt tràn đầy kinh sợ, ấy náy, thật lâu sau mới phản ứng lại đây, nôn nóng đến nói năng lộn xộn nói, muội tử. Tin tưởng ta, ta không biết phụ thân phái bí doanh người, ở bên cạnh ngươi giám thị. Không, ta cũng là mấy ngày trước đây mới biết được, không, là Âu Dương trước báo ra thân phận, ta mới biết được. Bí doanh, giám thị, bốn chữ, dị thường ngắn gọn bốn chữ, lại giống như trên thế giới nhất sắc bén đao nhọn. Lượng da sáng như tuyết mũi đao nhì, một tầng tầng nhẹ nhàng đẩy ra điểm mịn sắc ngoài, lộ ra bên trong xấu xí chua sót chân tướng. Một ngải tưởng nhắm mắt lại, tưởng che thượng lỗ thai, tưởng ngăn cách này tàn nhận chân tướng, chính là nàng lại ngăn cản không được kia khối hình xăm đồ án ở nàng trong lòng quái, dạo đến nàng thế giới nháy mắt sụp xuống. Đau, che trời lấp đất, giống thủy triều giống nhau đau. Cái kia nàng cố lấy còn sót lại sở hữu dũng khí, tiếp thu nam tử, yêu nam tử hàng đêm gắn bó lời nói nhỏ nhẹ nam tử từng lời nói chuẩn xác muốn bồi hắn cả đời nam tử như thế nào chính là cái chôn ở bên người nàng thám tử sẽ ở phía trước một khắc ôm lấy nàng lời ngon tiếng ngọt ngay sau đó liền đem nàng lời nói một chữ không lộ chuyển tới chủ tử trước mắt sẽ ở nàng chìm đắm trong cái kia hôn cái kia hoài khi hắn lại ở sau lưng lộ ra khinh miệt cười lạnh sẽ ở nàng tất cả phòng bị người khác mơ ước là lúc hắn lại ở một bên An an ổn ổn tính toán nàng còn có bao nhiêu giá trị, có thể cho hắn ở chủ tử trước mặt tranh công. Sẽ ở nàng đào tim đào phí ái đến si mê khi, hắn lại coi như bồi nàng diễn một hồi trò hay. Buồn cười, thật là buồn cười nguyên lai, nàng vẫn là sai rồi, chẳng sợ thay đổi một cái thời không, tình yêu cũng chưa từng buông xuống ở trên người nàng, thương tổn lại trước sau như một đã đến, lạnh hơn càng tàn khốc. Ngốc nữ nhân, ngốc nữ nhân! cái ngã một trăm lần đều không nhớ rõ đau ngốc nữ nhân như vậy võ nghệ cao cường nam tử như vậy kiệt ngạo trầm mặc tính tình như thế nào liền sẽ nghèo túng đến bị bán mình vì nô ban đầu chính là cái cục một cái nhìn thấu nàng mềm lòng nhìn thấu nàng lạn người tốt cục tiếu hằng nhìn trước mắt nữ tử liền như vậy chảy nước mắt cười to hắn đột nhiên liền cảm thấy trong miệng phát khổ so ăn thế gian nhất thượng đẳng hoàng liên còn muốn khổ đồng chí cùng tiểu an đứng ở đầu cầu Nôn nóng nhìn phía đỉnh hồng gió, các nàng không rõ phu nhân rõ ràng cùng cứu lao ra ở táng gâu, lại đột nhiên như thế cười to, không, là cười đến làm các nàng đi theo chua sót. Hai người liếc nhau, đồng chí lưu lại tùy thời chờ đợi gọi đến, tiểu an liền chạy về sân đi hô âu dương sư pho tới. Một ngải nhìn như cũ một thân hắc y rìa nam tử, đi bước một hướng chính mình đi tới, nước mắt đột nhiên liền khô cạn, như vậy nhanh chóng khô cạn, nàng mắt dị thường tinh lượng. Mặt mày như ngày xưa hắn từng khen như vậy cười cong, nhẹ nhàng mảnh khảnh thân mình, lần đầu tiên không màng người khác ánh mắt, ở ban ngày tiến sát hắn ấm áp trong lòng ngực. Không hề có để ý tới nam tử trong mắt nghi hoặc, tay ngọc nhẹ nhàng xoa hắn gương mặt, nhàn nhạt hương khí nhẹ thở, ta hối hận lúc trước gặp được người, Âu Dương, không, ta nên cứ gọi người bí. 13. Âu Dương thân thể nháy mắt cứng đờ thành thạch, ác mộng trở thành sự thật nguyên lai trời cao vẫn là không có nghe được hắn khẩn cầu vẫn là không chịu cho nàng ba tháng thời gian không chịu cho hắn bồi thường cơ hội vẫn là như vậy lánh khóc vô tình vạch trần hắn cực lực che giấu chấn tướng giờ khắc này tuy rằng nữ tử này ở trong lòng ngực hắn tuy rằng hắn hai tay dùng sức là có thể đem nàng khảm tiến thân thể chính là hắn lại rõ ràng vô cùng biết nàng tâm đã xa cuối chân trời một ngải chậm rãi rời đi cái kia ôm ấp nghiêm túc sửa sang lại hảo hơi loạn tóc mai nhẹ nhàng cười trên thế giới này Ta tín nhiệm nhất hai người, một cái ở ta bên người trồn thám tử, một cái chính là kia thám tử. Nhân sinh A, vĩnh viễn muốn so chuyện xưa xuất sắc. Nói xong rời bước gia đình hóng gió, sống lưng thẳng tắp, phảng phất đại tuyết hạ thanh tùng, vào đông hàn mai, kiên nhẫn mà bi thương. Bằng hữu dụng tâm viết văn, sở ngộ phi thuộc thanh liên nhạc phủ, đi con đường của mình, xem người khác diễn, tồn nhiều vấn riêng, gã cái có tình lang chương hai trăm chín mươi hai tham môn chương hai trăm chín mươi hai tham môn chín tháng mười tám tham môn ngày một lớn một nhỏ hai chiếc thanh bố xe ngựa đi ở hơi hơi nhấp nhô đại lộ thượng quách thẩm cùng tiểu an ngồi ở xe ngựa to một bên làm chút kim chỉ một bên nhàn thoại tiểu an thấp giọng oán giận nói lương này đại lộ cũng quá sốc này còn không có chúng ta thôn cái kia đường núi hảo tẩu. ngươi nha đầu này lại nói ngốc lời nói chúng ta cái kia đường núi tuy rằng mới chỉ hai mươi dặm lại là hơn hai trăm người hợp lực tu sửa phu nhân lại khoan nhân tế mặt màn thầu thịt ba chỉ hầm đồ ăn ngày ngày không ngừng cung phụng tu ra tới lộ đương nhiên càng bình thản nay quan đạo tu thời điểm dùng chính là lao dịch nghe cao ra trang những người đó nói mỗi ngày liền bắp cháo đều uống không no nào có sức lực làm sống a năm đầu lâu rồi tự nhiên liền phải kém rất nhiều tiểu an buông trong tay khăn rối tay đem bức màn bóc điều phùng Nhìn hai sừng dần dần có chút biến sắc rừng cây, nhìn không được lo lắng nói, nương, lập tức liền phải thu hoạch vụ thu, ngươi nói phu nhân khi nào sẽ trở về a Quách thẩm nghĩ đến đã 10 ngày sau không có âm tín chủ tử, trong lòng cũng thập phần lo lắng, đi theo thở dài, nương cũng không biết, phu nhân lần này chỉ sợ là thật thương tâm. Ngươi ngày ấy ở phu nhân bên người hầu hạ, liền không biết, Âu Dương Sư phó rốt cuộc làm sai chuyện gì. Tiểu An méo miệng, ủy khốt nói, Nương, ta đều nói mấy lần, ngươi còn chưa tin, đầu cầu như vậy xa, ta cũng nghe không thấy phu nhân bọn họ nói chuyện à, chỉ nhìn thấy phu nhân thực tức giận. Quách thẩm dùng châm cắt hoa thái dương, nói, Nương còn không phải lo lắng phu nhân, lần này là đi kia thần trên đỉnh núi, cũng không phải là trong thành, cũng không biết có hay không nguy hiểm, thức ăn mặc đều ai ở hầu hạ. Quách hoài ở bên ngoài càng xe thượng, nghe thấy nhà mình bà Nương lại bắt đầu lải nhải. Vội vàng thấp giọng khu khụ, trong xe lập tức liền không có động tĩnh. Quay đầu thấy một ngũ cũng là vẻ mặt sầu lo, liền ra tiếng nói, đều đánh lên tinh thần tới. Phu nhân có việc ra xa nhà, chúng ta chính là đại phu nhân đi ngụy ra thăm môn, vạn không thể ném chúng ta trong phủ thể diện. Một ngũ vội vàng ứng hạ, lại đi rồi không đến nửa canh giờ, liền vào cửa bắc, tam vòng hai vòng tới rồi thành nam tối say ngõ nhỏ. Sảo Nguyệt cùng một cái 12-13 tuổi gã sai vật đã sớm chờ ở cửa, vừa thấy nạm đầu hổ tiêu chí xe ngựa tiếng ngõ nhỏ, Sảo Nguyệt liền vui mừng đón đi lên, Kia gã sai vật cũng phản thân trở về bẩm báo. Quách thẩm cùng tiểu an xuống xe, sửa sang lại hảo váy áo, túi đầu đứng ở cạnh cửa, một bên chờ bên trong người tới, một bên thấp giọng hỏi Sảo Nguyệt nói mấy câu. Thực mau, hàng tiên sinh cùng ngụy thư sinh còn có xuyên xuyên đều tiếp ra tới quanh hoài một nhà còn có một ngũ mục tám lập tức tiến lên hành đại lễ xuyên xuyên quay đầu nhìn về phía xe ngựa to thấy bên trong không có động tĩnh trên mặt cười lập tức liền tan thất vọng hỏi quanh quẳng ra tỷ tỷ không có tới sao quanh hoài tiến lên vài bước lại lần nữa không người thi lễ hồi tiểu thư nói phu nhân mấy ngày trước đây bởi vì việc gấp tiến đến hoa đô đi lên từng bởi vì không thể đích thân đến thăm môn rất là ảo não làm tiểu nhân cấp tiểu thư tiện thể nhắn nói Nàng chỉ cần vừa trở về liền sẽ đến vấn an tiểu thư, thỉnh tiểu thư không cần nhớ mong, hơn nữa nàng sẽ nhớ rõ cấp tiểu thư mang hoa đồ nơi đó ăn ngon thực. Xuyên xuyên nghe xong, nhìn không được sắc mặt tường đỏ, trộm nhìn thoáng qua trước người phu quân, hoán trách nói, tỉ tỉ thật là, còn đem ta đương tiểu hài tử đối đãi. ngụy tú tài nhìn tiểu thê tử như vậy thẹn thùng dáng vẻ, trong lòng nóng lên, vội vàng khụ khụ, đối hàn tiên sinh nói, nghĩa phụ, thỉnh quách quản gia vào cửa uống trà đi. Hàn tiên sinh cười nói, đương nhiên, mau mời. Quách hoài rỗi tay từ trong lòng ngực lấy ra một chương danh mục quà tặng, đôi tay phùng nói, đây là phu nhân vì tiểu thư chuẩn bị thăm môn lễ, thỉnh sướng lễ đi. Cái này thời không tập tục, nhà gái thăm môn khi muốn đưa chút thức ăn hoặc là vật liệu may mặc loại lễ vật, nếu phong phú, liền phải nhà trai an bài người đứng ở cửa lớn tiếng hô lên tới ra sao lễ vật, như vậy hàng xóm còn có nhà trai mọi người liền sẽ đều nghe được rõ ràng. Về sau đối tân tức phụ cũng liền sẽ càng khách khí. Đây cũng là một loại biến tướng thị uy khoe ra, toàn lực vì nữ nhi chống lưng, chứng thể diện, nhà trai nếu tưởng khắt khe nhà mình nữ nhi cũng muốn ước lượng ước lượng mới được. ngụy tú tài tiếp danh mục quà tặng đưa cho bên cạnh tùy tùng, sau đó thỉnh quách hoài một nhà vào cửa. Một ngũ, một tám tắc lưu lại giúp đỡ mấy cái gã sai vật từ trên xe nâng cái dương, kia người hầu triển khai đơn tử, bắt đầu lớn tiếng niệm lên. Hàng xóm đều ra tới, đứng ở cửa cười hì hì xem nổi lên náo nhiệt. Một ngũ vội vàng tiến trong xe cầm một con gỗ sam hộp ra tới, bắt bên trong hạt dưa, phân cho đoàn người. Mọi người liền khen, này ngụy gia cô dâu mới nhà mẹ để thật là cái hảo phóng khách khí. Thu sam nhi bốn bộ, đông sam bốn bộ, vân cẩm một dương, đoàn hoa cẩm một dương, ngọc hoa cẩm một dương, giạt hoa cẩm một dương, vang dòng đồ trang sức nhi bốn bộ ngọc thạch kỳ lân cái chặn giấy một đôi nhi thanh hoa đế lưu ly hoa tôn một đôi nhi thực vì bầu trời chờ điểm tâm bốn hộ. kỳ vị cư thượng đẳng tiểu thực bốn hộ. sống cá mười tám điều dưa hấu tám chỉ dưa gang mười tám chỉ người hầu kêu xong giống nhau mấy cái gã sai vặt liền hướng trong viện nâng một dương hâm mộ đến chung quanh hương lân vẫn luôn chật lưỡi nhỏ giọng thỉnh thoảng nói thầm hai câu này nhà mẹ để thật đúng là sùng nữ nhi a bọn họ chỉ lo tán thưởng những cái đó tơ lụa trang sức lại không biết kia dưa hấu cùng dưa gang quý giá phải biết rằng lúc này dưa hấu tuy rằng ở hoa đồ bán điên rồi chính là hoa vương thành lại là trừ bỏ tiếu vệ hai phủ đều không có người hưởng qua ngụy tú tài đám người vẫn luôn đi đến đại sảnh an tọa thượng thiếu chút nữa sướng lễ còn không có kết thúc hàn tiên sinh cùng ngụy tú tài đều nghe ra danh mục quà tặng tuyệt đại bộ phận đều là bọn họ lúc trước đưa quá khứ sính lễ Trong mắt đều thêm khâm phục chi sắc, việc hôn nhân này càng xem càng thích hợp. Lúc trước bởi vì dòng dõi có chút không đợi, bọn họ cũng thực sự bị chút khen chê, nhưng là hiện giờ trước không đề cập tới nhân gia vô thanh vô tức phải cái nhất phẩm cáo mệnh danh hiệu, thái hậu ngự tứ phong hào, địa vị so nhà mình muốn cao hơn rất nhiều. Cũng chỉ xem nhân gia bực này nửa phần xính lết đều không cưới làm, chỉ sợ những cái đó được xưng thư hương dòng dõi nhân gia đều không thấy được có thể làm được lại nhìn thoáng qua kiên trì ngồi ở mặt vị Quách Hoài, giơ tay nhấc chân, không tiêu ngạo không siềm lịnh, khí độ bất phàm, nhân vật như vậy, nếu tự xưng là trong thư viện tiên sinh, đều không có người sẽ hoài nghi, chính là, hắn lại là nhân gia trong phủ quảng gia. Mọi người lại đợi trong chốc lát sướng lệ rốt cuộc kết thúc, hàng tiên sinh cười cùng Quách Hoài nói lên lời nói, xuyên xuyên cũng lanh Quách Thẩm cùng Tiểu An chuyển tới hậu trạch. Nguyên bản hàng tiên sinh lo lắng một ngại ở góa thân phận không thiện, Cố ý lại thỉnh an dường ngày ấy liền từng hỗ trợ đãi khách qua đường trịnh phu nhân cùng dương phu nhân. Hai người đang ngồi phòng khách uống trà ăn điểm tâm, một bên nghe bên cạnh tiểu Nha hoàn tinh tế học phía trước sướng lệ náo nhiệt, liền có chút hối hận chính mình lúc trước như thế nào liền không vì nhà mình nhi tử hoặc là chất nhi đi cầu thú như vậy con dâu, liền tính nhân phẩm diện mạo không tốt, đơn này đó của hồi môn thăm môn lễ liền đủ cả đời ăn mặc không lo chúng chi các nàng vừa rồi cùng này tiểu tức phụ nhi tán gâu vài câu, thật sự là ôn nhu hiền lương hảo nữ tử, cùng các nàng trong. Tưởng tượng như vậy thô bị nông ra nha đầu hoàn toàn bất đồng. Lại nghe tiểu nha hoàn nói, tiên phu nhân không có đích thân đến, chờ xuyên xuyên lanh quách thẩm mẹ con vào cửa khi, liền có chút lười với ứng phó, chỉ điểm cái đầu liền tính sự. Quách thẩm âm thầm nhúng mày, hành quá lễ sau, khẽ lắc đầu, ý bảo xuyên xuyên thu hồi trên mặt bất mãn chi sắc sau đó liền ngồi ở giường nệm hạ cẩm ghế thượng ôn hòa cười chậm rãi tán gẫu vài câu thức ăn chi phí trở phương diện việc vặt. chính phu nhân cùng dương phu nhân ngồi trong chốc lát liền có chút không kiên nhẫn đang muốn xả cái lấy cớ từng người cáo tử không nghĩ tới phía trước liền có tiểu nha hoàng chạy tới bẩm báo sở phu nhân cùng thứ sử phủ vệ nhị phu nhân đích thân đến tham môn. phần 244 chính dương nhị vị phu nhân lập tức chứ hoảng Bọn họ hai nhà nhưng đều là tin tức linh thông, lại như thế nào không biết, tới cửa tới hai vị này thân phận địa vị là cỡ nào tôn quý. Các nàng ở hoa vương thành lớn nhỏ cũng coi như có chút thể diện, chính là cùng hai vị này một so, đó chính là trên trời dưới đất khác nhau. Quách thẩm xem các nàng kinh hoàng sửa sang lại váy áo, trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại khiêm cung có lễ cười nói, nhị vị phu nhân không cần quá mức lo lắng, sở phu nhân... Vệ phu nhân cùng chúng ta phu nhân giao hảo, hôm nay đây là biết được chúng ta phu nhân không ở, sợ tiểu thư nơi này quẩn cú ế, cho nên thay thế chúng ta phu nhân tới thăm môn. Chính dương nhị vị phu nhân nghe nàng nói chuyện không nhanh không chậm, trên mặt nửa điểm nhi không có dị sắc, liền biết nàng ngày thường nhất định là thường thấy hai vị này phu nhân, vì thế, trong lòng liền có chút vì vừa rồi chậm trễ bất an, vội vàng đoạt ra môn đi đến nhị môn biên nên đón thậm chí so xuyên xuyên cái này, nữ chủ nhân còn đứng trước hai bước. Vệ nhị phu nhân cùng sở phu nhân cùng Hàn Tiên sinh phụ tử Hàn Huyên vài câu, liền chuyển vào nhị môn, thấy Trịnh Dương hai người đứng ở trước nhất, liền hơi hơi nhíu mi, cũng không để ý tới các nàng hành lễ, cười đối xuyên xuyên nói: "Tiểu muội, tỷ tỷ ngươi có việc không thể tiến đến, tẩu tử cùng sở phu nhân tự chủ trương tới thăm môn, ngươi nhưng hoang nên." Xuyên xuyên vội vàng tiến lên hành lễ nói: "Tẩu tử cùng sở phu nhân tới." Tiểu mội cao hứng còn không kịp, như thế nào không chào đón. Nói, lại chuyển hướng trịnh dương hai vị phu nhân nói, Tẩu tử, vị này chính là trịnh phu nhân, vị này chính là dương phu nhân, ngày thường đối tiểu mội rất là chăm sóc, hôm nay lại đặc tới giúp tiểu mội đại khách. Trịnh phu nhân cùng dương phu nhân nghe xuyên xuyên như vậy nói, sắc mặt hảo rất nhiều, vội vàng tiến lên chào hỏi, vệ nhị phu nhân cùng sở phu nhân đều còn nửa lễ, sở phu nhân cười nói, Vệ tỷ tỷ khả năng không thân, ta lại là gặp qua một lần, tiến lên đây ăn giường, cùng hai vị phu nhân nhàn thoại hơn phân nửa ngày đâu. Mấy người vào phòng khách than tọa, tiểu mầm như ý một lần nữa thượng nước trà điểm tâm, vệ nhị phu nhân lôi kéo xuyên xuyên ngồi ở bên người nàng, nói, vốn dĩ, ngươi tiêu ra tẩu tử cũng là một tới, chính là nàng kia thân mình quá nặng, liền lấy chúng ta cho ngươi mang theo mấy con hảo tơ lửa làm thăm môn lễ, muốn ngươi đừng chọn lý. Ngay thương rảnh rỗi không có việc gì, liền đi nàng kia trong phủ ngồi ngồi. Ta cùng sở phu nhân cho ngươi cũng mang theo hai bộ nội tạo trang sức, tuy rằng không đáng giá nhiều ít bạc, nhưng là đa dạng rất khó đến. Nói xong, nàng phía sau đại nha hoàn liền tiến lên hai bước đem đồ vật đưa tới. Xuyên xuyên ý bảo tiểu mầm tiếp nhận, sau đó cùng quách thẩm cùng nhau nói tạ. Trịnh dương hai người lại phụ họa vài câu, xuyên xuyên như thế nào có phúc, có này đó tẩu tử quan ái từ từ sở phu nhân luôn luôn thủ đoạn viền dùng trường tụ thiên vũ liền cười tủm tỉm cùng trịnh dương hai vị phu nhân tán gẫu lên trong lúc nhất thời liền nói đến phẩm mật sẽ sở phu nhân cười nói thế tử phu nhân thân mình trọng thế tử ra lại ở hoa đô có sai sự chỉ sợ không lâu cũng muốn rời hồi hoa đô đi vệ ra tẩu tử cũng lưu không lâu ta xem a nay phẩm mật sẽ về sau liền phải ta thu xếp đến lúc đó hai vị phu nhân nếu có hứng thú cần phải cùng nhau tới tụ tụ mới hảo. chính dương phu nhân vẫn luôn liền nhớ thương này mật ong, nghe nàng nói như thế, lập tức đại hỉ, đương nhiên liên thanh đồng ý. Quách thẩm hơi hơi mỉm cười, đối xuyên xuyên nói, tiểu thư, nghe vài vị phu nhân nói lên mật ong một chuyện, nô tỷ mới nhớ tới, hôm nay liền mang theo bốn vại hảo mật tới, đều là phu nhân trước chút thời gian công đạo chuẩn bị. Vừa rồi nhìn thấy tiểu thư nhất thời cao hứng đều hôn đã quên, nói, Ý bảo tiểu an đi phía trước trong xe ngựa, cầm một con gỗ xưa điêu tịnh đế liên phương hộp tiến bảo. Quách thẩm đôi tay phùng đưa đến xuyên xuyên trước mặt, xuyên xuyên mở ra vừa thấy, bên trong bốn con thanh hoa tiểu sứ vại, vì phòng bị cho nhau va chạm tổn thương, vại cùng vại gian còn tắc mềm mại đông. Túi đầu nhẹ nhàng một người, vại khẩu ẩn ẩn lộ ra nhàn nhạt ngọt ngào hương khí, nàng nhịn không được vành mắt nhi liền đỏ. Nàng xuất ra trước kia là mỗi ngày đều phải uống thượng một ly mật tông thủy. Đáng tiếc thành thân khi dối ghen, không có mang một vại lại đây, này một tháng ngại với quý củ, không thể cùng nhà mẹ để đi lại, cho nên nàng vẫn luôn rất là tưởng niệm này hương vị, không nghĩ tới tỉ tỉ lại như vậy thận trọng như kỹ. Cũng không biết tỉ tỉ đi hoa đô muốn bao lâu mới có thể trở về, tuy rằng phu quân đãi nàng săn sóc có lễ, công công cũng không có gian dẻ nửa câu, nhưng là, nàng vẫn là hàng đêm khó có thể đi vào giấc ngủ, nàng tưởng niệm nàng tiểu viện tử tưởng niệm tỉ tỉ quát nàng cái mũi tưởng niệm bướng bình đáng yêu cháu ngoại trai ngoại nữ nhóm tưởng niệm nàng phía trước cửa sổ hoa bách hợp quách thẩm thấy xuyên xuyên như thế minh bạch nàng là nhớ nhà vội vàng cười nói tiểu thư nguyên lai like ở nhà khi liền hỉ thực ngọt lần này được bốn vại hảo mật tiểu thư cũng không nên trở thành nước canh một hơi đều uống lên mới hảo nếu không răng đau khó nhịn phu nhân muốn đau lòng xuyên xuyên có chút mặt đỏ vội vàng lấy khăn lau lau khỏe mắt cười nói Quách thẩm liền sẽ rêu cơ ta. Sau đó liền bồi vệ nhị phu nhân cùng sở phu nhân lại nói trong chốc lát nhàn thoại, hai người hôm nay tới chơi mục đích đặt tới, cũng liền không có nhiều ngồi cáo từ đi trở về. Xuyên xuyên cùng trịnh, dương hai vị phu nhân đều chỉ đưa đến nhị môn, quách thẩm tắt theo tới ngoài cửa lớn, chờ hàng tiên sinh, ngụy tú tài hai người khách sáo hàn huyền xong lúc sau, mới tự mình đỡ các nàng lên xe ngựa. Vệ nhị phu nhân khẽ nhíu mày hỏi, Các ngươi phu nhân còn không có trở về sao? Quách thẩm bất đắc dĩ lắc đầu, phu nhân lúc đi chỉ nói đi trên núi trụ mấy ngày, nhưng là nhưng vẫn không trở về, cũng không có tin tức. Vệ nhị phu nhân nhẹ nhàng thở dài, nàng cái kia tính tình à, nhìn là cái dễ đối phó, kỳ thật nhất. Thôi, sợ là chúng ta lúc đi đều không thấy được nàng tới tạo. Ngươi về đi. Quách thẩm vội vàng hành lễ, thân thủ hỗ trợ đóng cửa xe. Trịnh dương hai vị phu nhân tặng khách trở về, lại cùng xuyên xuyên, quách thẩm nhàn thoại nhi, đã có thể không dám lại có nửa điểm chậm trễ, lời trong lời ngoài đều lộ ra một chút lĩnh bỡ. Xuyên xuyên cũng không keo kiệt, trực tiếp tặng các nàng không ai một vại mật ong, mừng đến hai người mặt mày hớn hở. Buổi trưa tiểu an giúp đỡ như ý tiểu mầm hai người sửa trị hai bàn tám đồ ăn bàn tiệc nhi, phong phú tinh xảo, hàng tiền sinh phụ tử cùng quách hoài cùng nhau biên uống rượu biên nói văn luận đạo. Quách hoài vốn là đọc đủ thứ thi thư, lại dạy hai năm phủ học, một ngải những cái đó mới lạ câu thơ, phép tính đều học cái thông thấu, này nửa năm càng là tinh nghiên tăng quốc. Vô luận hàng tiên sinh phụ tử đưa ra cái gì biện đề, đều sẽ có chút không giống người thường giải thích, thẳng nghe được hai người liên tục gật đầu, bội phục không thôi, nói thẳng về sau muốn nhiều hơn thỉnh giáo. Quách hoài đương nhiên khiêm tốn mà chống đỡ, vì thế ba người tiệc rượu uống đến càng thêm náo nhiệt. Chính dương hai vị phu nhân đối với hai vị quan lớn chi thể nào dám ăn cái gì điểm tâm, cho nên, bụng đã sớm nói khác, tiệc rượu thái sắc lại rất là ngon miệng, vì thế liền so ngày thường cũng ăn nhiều không ít, trong bữa tiệc lại nói lên trong thành vài món thú sự, hoặc là nhắc nhở xuyên xuyên một ít sự, nhất thời đảo cũng rất là thân thiện. Cơm trưa qua đi, lại uống lên chén trà nhỏ, quách hoài liền đưa ra cáo tử, xuyên xuyên đứng ở đại môn, lưu luyến không rời lôi kéo quách thầm tay, Quách thẩm trong lòng cũng chưa xót khó nhịn, liền an ủi nàng nói, phu nhân lập tức liền đã trở lại, nhất định sẽ đến xem tiểu thư. Sau đó tàn nhẫn tâm ra cửa lên xe ngựa. Hàn tiên sinh cùng ngụy tú tài tự mình tặng quách hoài đến xe ngựa trước, cho nhau khách sáo đã lâu mới đưa bọn họ rời đi. Tiểu an xúc lên bức màn nhìn lén ngụy ra đại môn dần dần đi xa, xoay người ghé vào mẫu thân trong lòng ngực. Nương, ta về sau nhất định gả ở chúng ta trong phủ, tuyệt đối không rời đi ngươi. Quách thẩm vô vô nàng đầu, trong lòng yên lặng nghĩ, phu nhân ở trên núi nếu biết nhiều người như vậy ngóng trông nàng, hẳn là liền mau trở lại đi. Một ngại ngồi ở cây táo hạ, một bên nhìn đại vũ cùng tân ba trích quả táo, một bên lánh hạnh nhi đem quả táo rửa sạch sẽ, sau đó tức ra cắt thành khối, thêm đường nấu thành quả tương. Ngày ấy nàng thương tâm dưới, phân phó đuổi hâu dương ra phủ, sau đó liền cái gì đều vứt cho quách hoài phu thề, nghỉ ngơi đến sân tới chính ngộ tân ba treo ở kim điêu trên cổ ở không trung siêu siêu vẻo vẻo phi hành xuân phân mấy người trên mặt đất chạy vội kêu gọi sợ tới mức nàng trái tim đều phải tắt rớt nhất đẳng kim điêu rơi xuống liền đem hắn ấn ở trên đùi bạch bạch đánh lên ngông đao tiểu tử lại ôm nàng cổ khóc lóc nói muốn kỵ điêu xuống núi đi tìm mụ mụ kết quả tính cả đại vũ cùng hạnh nhi mẫu tử bốn người ôm nhau khóc thành lệ nhân xuân phân cùng hạ trí cũng ở một bên lau nước mắt Các nàng tuy rằng biết phu nhân đem các nàng đưa đến nơi này, là tín nhiệm các nàng, mới đem thiếu ra tiểu thư phó thác cho các nàng chiếu cố, nhưng là, các nàng trong lòng vẫn là hốt hoảng, vẫn luôn nóng trông phu nhân sớm chút tới đón các nàng. A đại huynh đệ tuy rằng không có nói ra, nhưng là, lại mỗi ngày liều mạng cày ruộng, nghĩ đến cũng là như thế. Các nàng mong một tháng, đặc biến hai cái sơn cốc mỗi cái góc, cũng khai hảo sở hưu bờ ruộng, mới rốt cuộc đem phu nhân mong tới. Buổi tối nghỉ tạm thời điểm, tân ba cùng hạnh nhi cũng không chịu về phòng của mình, sợ một nhắm mắt, mụ mụ đã không thấy tâm hơi, ngay cả đại vũ trong mắt cũng tràn đầy không muốn xa rời. Một ngày liền cầm khí lót đặt ở trên mặt đất, cấp đại vũ phô cái túi ngủ, nàng tắc một tả một hưu ôm hai cái tiểu nhi nữ, ngủ ở trên giường. Tân ba gối mẹ cánh tay nghe xong cái chuyện xưa, mới đột nhiên nhớ tới dường như, hỏi, mụ mụ, Âu dương sư phó như thế nào không có tới. Đại vũ tâm tư tỉ mỉ, nay một buổi chiều đã sớm nhìn ra mụ mụ sắc mặt không tốt, tuy rằng cùng các nàng huynh mội cười nói lời nói, nhưng là, đôi mắt lại không giống ngày thường như vậy cười híp, vì thế liền đoán ra nhất định là xảy ra chuyện gì, mụ mụ trong lòng không dễ chịu. Lúc này nghe đệ đệ hỏi, ngay cả vội ngăn đó nói, Âu Dương Sư phó trước kia cùng ta nói rồi, hắn muốn đi rất xa địa phương làm việc, mấy năm đều cũng chưa về. Lần này, Hắn không có cùng mụ mụ cùng nhau tới, chỉ sợ cũng là đi rồi đi. Một ngải trong lòng thật dài thở dài, nàng tới khi khó xử một đường giải thích, bị cái này nhất săn sóc hiểu chuyện đại nhi tử, nhẹ nhàng nói mấy câu liền che lấp đi qua. Tân Ba có chút không tha bẹp miệng, Âu Dương Sư Phó nói chuyện không tính toán gì hết, hắn còn đáp ứng, phải cho ta điêu một phen trường kiếm đâu. Một ngải liền hống hắn nói, trở về về sau làm ôn bá cho hắn điêu cũng sẽ giống nhau đẹp hắn lúc này mới bỏ qua. Mẫu tử bốn người ở tại trên núi, mỗi ngày đọc sách tập viết, khắp nơi thám hiểm, cùng Kim Điêu một nhà chơi đùa, sau lại một ngải trong không gian cây ăn quả mầm đào tạo hảo, mọi người liền ở bốn phía trên sườn núi đào hố trồng cây, phía bắc vách đa xuống đất thế bình thẳng, liền giá mấy chục cây quả nho chi, như vậy cực độ hỉ thực quả nho Kim Điêu nhất tộc ăn lên cũng phương tiện. Đông sườn trên sườn núi còn lại là quả táo, tuyết lê, quất thụ, Đương nhiên nhiều nhất chính là thủy mật đào, mấy cái hài tử đều thích ăn, một ngải cũng đặc biệt thích đào hoa nở rộ cảnh đẹp. Ở trong lòng nàng sơn cốc này chính là trời cao ban cho nàng trốn đào nguyên, nếu không phải suy xét đến bọn nhỏ yêu thích, nàng hận không thể đều trồng đầy cây đào mới hảo. Phía tây triển núi bởi vì một khát sơn chính là hàng cốc, cho nên, thổ tầng nhiệt độ không khí có chút thấp, nàng liền tuyển chút hạch đào, hạt rẻ cùng quả phỉ. Mà nam diện tới gần nhiệt đàm phụ cận. Độ ấm là toàn bộ trong sơn cốc càng cao, nàng liền từ trong không gian dịch mấy cây quả vải thụ cùng quả xoài thụ ra tới, trích đến bên hồ cách đó không xa, vừa lúc trong không gian đảo ra mười mấy mét vuông đất trống, có thể di tải đã nhiều ngày lại thải đến dược liệu. Bận rộn là trị liệu đau lòng biện pháp tốt nhất, một ngày ban ngày mệnh cực kỳ, buổi tối thường thường một cái chuyện xưa còn không có nói xong, liền ngủ đi qua. Cái gì chuyện cũ, cái gì ngọt ngào. Cái gì thống khổ tựa hồ đều quên mất. Trong sơn quốc thanh nhàn nhật tử, ở đệ thập lục mặt trời đã cao kết thúc thượng, tân ba liên tục hai ngày đều la hét muốn xuống núi tìm Thành Nhi chơi, nếu không nữa thì liền nháo mụ mụ đem Thành Nhi tiếp đi lên. Một ngày thở dài, nàng trong lòng cũng rõ ràng không có khả năng thật ở trên núi trốn cả đời, chỉ là có chút vết thương không phải vẫn luôn che lại là có thể khỏi hẳn đến không có nửa điểm dấu vết. Vì thế, phân phó xuân phân hạ trí thu thập hành lễ, Mấy cái hài tử nghe xong đều vui mừng cực kỳ, chạy trước chạy sau giúp đỡ thu thập, á đại huynh đệ cũng thu hảo nông cụ. Ngày thứ hai, một ngải mang theo mấy cái hài tử lại ở trong sơn cốc dạo qua một vòng nhi, cùng kim điêu một nhà cáo biệt, sau đó, liền thu sở hữu hành lễ, còn có một đầu hắc bạch hoa châu cày, liền khởi hành xuống núi. Đại bạch phu thê như cũ chở ba cái hài tử, một đường so lên núi khi muốn thuận lợi rất nhiều, giờ dậu mặt rốt cuộc chạy về nhà mình sân. Mọi người biết phu nhân cùng tiểu các chủ tử đã trở lại, đều mừng rỡ buôn tẩu bầm báo. Phần 245 Đông chí tiểu an xuống bếp làm ăn khuya càng mọi người, sau đó cùng nhau an trí ba cái tiểu chủ tử rửa mặt ngủ hạ, liền kéo xuân phân hạ trí trở về các nàng phòng. Một ngày ủy ở Tam Tiến Đình Biên, thổi hơi lạnh gió thu, từng ngụm từng ngụm rót trong tay bịa, liều mạng muốn say qua đi, chính là, lại như thế nào cũng say không được, tùy tay tức giận ném cái chai lại tạp nát trong ao nửa luân tàn nguyệt. Ai làm ngươi tâm động, ai làm ngươi đau lòng, ai sẽ làm ngươi ngẫu nhiên muốn đủng hắn trong ngực chung. Ai lại để ý ngươi mộng, ai nói tâm tư của ngươi hắn sẽ hiểu, ai vì ngươi cảm động. Nếu nữ nhân luôn là chờ đến đêm dài, không hối hận trả giá thanh xuân, hắn liền sẽ đối với ngươi thật. Chỉ là nữ nhân, dễ dàng nhất vãng tình thầm, luôn là vì tình sợ khốn, luôn là càng lún càng sâu, trần thuộc hoa hỏi. Mỗi một lần kích thích cầm huyền, kia cầm huyền đều giống đau sắc thiết lột tay nàng chỉ, thiết lột nàng tâm, đau đến nàng nước mắt và nước mũi ràng rùa, đau đến nàng tưởng là to. Chính là, nàng chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng đem hết thể đều đặt ở trong lòng, bởi vì không có người thương tiếc nàng đau, có chỉ là cười nhạo, khinh miệt, ai làm nàng bị những cái đó cái gọi là dễ dàng mê mắt, dễ dàng tin một người, tin những cái đó ấm áp ôm nhau, những cái đó ngọt ngào hôn. Nhưng cái đó lời thể son sắt lời hứa Nàng sai rồi sao Nàng muốn có người dựa vào Nàng muốn có cái ôm ấp Sai rồi sao Âu Dương cùng bí ngồi xuống ở hồ sen biên trên đại thụ Các ôm một vỏ trạng nguyên hồng Hung hăng chạm vào ở bên nhau Dầm đông đông nhiên rót hết non nửa đàn Bí một bên thai nghe nơi xa tiếng đàn tiếng ca Cười khổ mà nói nói Huynh đệ, ngươi nhưng đêm này nữ tử bị thương đủ thâm Nghe này tiếng ca Cùng khóc có cái gì khác nhau ta nghe xong đều chua xót. Âu Dương buông xuống đầu, như cũ trầm mặc không nói. Chương hai trăm chín mươi phó thác. Chương hai trăm chín mươi phó thác. Bí hoàn toàn không có lại, có chút oán hận mắng. Ngươi chính là cái này tính tình quá nặng nề, nếu sớm liền nói lời nói thật, như thế nào sẽ đi đến hôm nay này một bước. Nói, hắn thở dài, hai mắt nhìn phía phương nam, dần dần trở nên thâm thúy đau khổ. Lúc ấy, ta cũng từng như ngươi như vậy. Nghĩ trước dấu dếm qua đi, đáng tiếc, nàng vẫn là đã biết, sau lại nàng lao ra bị hạch tội đã chết, nàng tiểu thư không đành lòng từ hôn chi nhục đã chết. Ta khi đó ôm nàng nói, ta là thật thích nàng, muốn cưới nàng làm vợ, chính là nàng lại cười đẩy ra ta, sau đó đêm đó liền theo nàng tiểu thư đi. Ngươi biết không, nàng nhảy giữa khi, ta liền đứng ở nàng phía sau, liền như vậy nhìn nàng đem chính mình chết đuối. Ta không có cứu nàng, bởi vì nữ nhân tâm quá nhỏ. Nàng dung hạ đối tiểu thư ấy nấy, liền rốt cuộc dung không dưới ta. Liền tính ta cứu nàng, nàng đời này cũng sẽ không lại cười một lần. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn suy nghĩ, ta sai rồi sao? Sau lại, ta suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật ta còn là không có như vậy thích nàng. Nếu thích nàng, ta nên đi theo thủ lĩnh nói, rời khỏi lần đó nhiệm vụ, đua thượng bị phế cái cánh tay, về sau cùng nàng đối nghịch bình thường phu thê cũng hảo. Đáng tiếc. cho nên Ta bội phục ngươi. Ngươi vì nữ tử này có thể lui doanh, đủ thấy ở ngươi trong lòng, nàng so ngươi mệnh quan trọng. Huynh đệ, nghe ta một câu, trước rời đi đi, không cần như vậy thủ. Thời gian lâu rồi, nàng nói không chừng chậm rãi liền sẽ nhớ tới ngươi hảo, nếu ngươi hoàn thành năm kiện nhiệm vụ, còn có mệnh ở, liền trở về quân lấy nàng, thẳng đến nàng tha thứ ngươi. Vạn nhất, ngươi ra cái gì lệch lạc, khiến cho nàng như vậy hận ngươi cũng liền sẽ không càng thương tâm. Âu Dương rốt cuộc ngẩng đầu lên, lại rót một ngụm rượu, tràn đầy tơ máu đôi mắt nhìn chằm chằm sân, thấp giọng nói, ta sẽ không chết, ta sẽ trở về cưới nàng. Bí một phách trụt bờ vai của hắn, đúng vậy, chính là như vậy, người này mấy đêm khuya đêm ngồi sổm sơn động bên ngoài, các huynh đệ đều bị sợ tới mức ngủ không được. Âu Dương cười khổ, vừa muốn nói chuyện, bí một đột nhiên nói, có người tới, ta trước triệt. Nói xong, Ôm vỏ rượu liền không có bóng dáng. Quả nhiên, một thân áo xanh trang điểm tôn hạo từ hồ sen một khắc sườn xoay ra tới, vài bước đi đến dưới tàng cây, một cái thả người liền ngồi ở trên cây, nhìn nhìn Âu Dương trong tay vỏ rượu, nói, nàng đã trở lại. Ân. Âu Dương nhẹ nhàng ứng một câu. Tôn hạo duỗi tay lấy quá trong tay hắn vỏ rượu, ngửa đầu uống một ngụm, khen, tốt nhất ba mươi năm trạng nguyên hồng, rượu ngon. Nói xong quay đầu nhìn thoáng qua trầm mặc âu dương còn nói thêm nàng ngày ấy sướng kia đầu ngọt ngào ca tốt nhất nghe âu dương trong lòng minh bạch hắn ý tứ nói ta phải đi ngươi thay ta nhiều chăm sóc nàng đi như vậy hảo nữ tử chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ thích ngươi sẽ yên tâm ta sẽ trở về cưới nàng tôn hạo ha ha cười ngươi không sợ ngươi khi trở về nàng đã gả cho người khác Người kia nói không chừng chính là ta đâu." Âu Dương trầm mặc một lát, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, "Nàng sẽ không gả ngươi." Tôn Hạo thở dài một tiếng, đôi tay vô ý thức véo khẩn trong tay vỏ rượu, "Nếu sớm biết rằng có như vậy nữ tử, ta sẽ cam tâm chờ đến đồ bạc, cùng nhau phóng ngựa giang hồ, cùng nhau chu du thiên hạ. Nhân sinh có thể như thế, phu phục gì cầu? Đáng tiếc a. Ngươi đi đi, nơi này ta thế ngươi chăm sóc." "Cảm tạ." "Không cần." Ngươi biết ta không phải vì ngươi." Tôn Hạo đống nhiên uống làm dư lại rượu, sau đó dùng hết toàn lực đem cái bình vứt ra đi, nện ở trên tảng đá, phát ra phanh đến một thanh âm vang lên, tựa như hắn tâm giống nhau, tức khắc chia năm xẻ bảy. Hắn nhảy xuống đại thụ, nháy mắt đi không có bóng dáng. Bí hoàn toàn không có thanh vô tức lại lần nữa chạy trốn trở về, dùng khuỷu tay quải quải Âu Dương, "Huynh đệ, đây là cái đối thủ a." Âu Dương rũ xuống mi mắt, nhẹ nhàng xoa xoa ngược vị trí, không nói gì. Ban đêm ngủ ở đỉnh hóng gió, thổi phong. Một ngại ít có cảm phong hàn, một chén lớn đường đỏ khương nước uống đi xuống, nằm ở thật dày trong chăn đổ mồ hôi. Xuân phân mấy cái nha đầu, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phu nhân sinh bệnh, đều như lâm đại địch, nhất định phải thỉnh vương lão ra tử trở về, lại bị nàng cản lại. Tân ba hạnh nhi đã biết, đi học mụ mụ ngày thường bộ dáng, một cái ruôi tay sờ sờ mẹ tóc, Một cái hỗ trợ vô mẹ ngực, Hồng nói, mụ mụ muốn ngoan, ăn, ăn dược thì tốt rồi, sau đó mới có thể ăn ngon. Một ngày dở khóc dở cười, lại sợ lây bệnh cho bọn hắn, vội vàng qua loa vài câu, khiến cho đại vũ lanh bọn họ đi viết chữ đọc sách. Giữa trước khi, Tiết Thu Phân Tử trong thành đuổi trở về, mang theo tam gia cửa hàng số sách, cũng mang về tiếu vệ hai phủ ngày mai liền phải khởi hành hồi hoa đô tin tức. Một ngày nghĩ nghĩ, Khiến cho Xuân Vân đám người đem Thành Nhi cùng Đào Nhi ngày thường dùng quán chén trà, bút mực, tiểu món đồ chơi từ từ đều thu thập hảo, tính cả nhà mình ba cái hài tử cùng nhau đưa vào thành. Đại nhân gian có lại đại mâu thuẫn, hai tử luôn là vô tội, huống chi vẫn là nàng đau lâu như vậy hài tử. Mấy cái hài tử cảm tình lại hảo, nay một phân khai chỉ sợ mấy năm đều không thấy được, nếu lại ngăn đón không cho đi đưa đưa, liền có chút quá bất cận nhân tình. Ngày thứ hai buổi chiều Ba cái hài tử mang theo hai xe ngựa tơ lụa cùng các màu tiểu ngoạn ý nhi đã trở lại, đôi mắt đều đỏ rực, hiển nhiên bởi vì không có đồng bọn thực thương tâm. Một ngày truyền tin cấp Tôn Hạo, thỉnh hắn hỗ trợ tìm một cái kiếm thuật tốt võ nghệ sư phó, kết quả, không có 5-6 ngày, Tôn Hạo liền đem người đưa lên môn, là một vị dâu tóc bạc trắng từ họ lao kiếm khách, nghe nói là chán ghét giang hồ phiêu bạc, muốn tìm cái địa phương an dưỡng lúc tuổi già. Nếu không phải tôn hạo cùng hắn có chút giao tình, còn thỉnh không tới hắn đương sư phó. Một ngày tưởng đem lão Gia Tử an bài ở tạm thời không Tây Viện đi, không nghĩ tới lao Gia Tử ngược lại nhìn chúng đông sơn hạ tiểu phong ở, nói thẳng thanh tĩnh, Quách Hoài liền an bài người quét tức sửa sang lại, lại đắp giường sưởi, lão Gia Tử liền ở đi vào. Mỗi ngày mang theo mấy cái hài tử, tính cả gã sai vật bọn tỷ nữ cùng nhau luyện võ, đảo cũng cực kiên nhẫn tận trách. Quanh hoài tắc lãnh trong phủ mọi người bắt đầu thu hoạch vụ thu, cắt hạt mè, bái đậu phộng, phơi ớt cây, sau đó xới đất, đánh xài, một ngải mỗi ngày trừ bỏ xem sổ sách chính là vẽ tranh, nhật tử tựa hồ không có sinh quá bất luận cái gì gợn sóng về tới trước kia bộ dáng. Chỉ là, đông nhĩ phòng lại thượng hóa, phòng bếp nhỏ thiếu bị một phần cơm canh. Nửa tháng sau, nửa đêm giờ tí, cục đá bảo ngoại lệch trời kia sườn, một tòa cao cao mục trên đài hạ hầu húc nhìn nhìn chính hướng trên người trói dây thừng thúc thúc thấp giọng nói hoàng thúc thật có thể bay qua đi sao này quá nguy hiểm hạ hầu liệt dùng sức nắm thật chặt trên eo thắng kết nay nửa tháng chịu đói xác thật thấy hiệu quả so nguyên lai like nhẹ hai mươi mấy cân không nói liền eo đều tế rất nhiều nghĩ đến thương vân hẳn là có thể chảo đến động chính mình hắn vô vô bên cạnh người kia chỉ bốn tuổi đứa bé nho nhỏ màu đen diều hâu nói yên tâm Thương vân đều có thể trảo đến động quá một con trâu né, mang theo ta tuyệt đối sẽ không có việc gì. Hoàng thúc hạ hầu húc còn tưởng lại khuyên, lại bị hạ hầu liệt phất tay đánh gãy. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, người làm đại sự cần thiết tâm tàn nhẫn. Hiện giờ bách hoa ra tân lương chuyện lớn như vậy, ngươi có thể nào bởi vì lo lắng ta an nguy, liền ngăn trở ta qua đi cha xét. Hạ hầu húc bất đắc dĩ thở dài, xoay người nhìn nhìn đầy mặt lo lắng, lại không có ra tiếng xấu tổng quản. Nói, hoàng thúc, nếu an toàn tới nhất định phải lập tức truyền tin trở về, không cần lo lắng chấm nơi này, chiều đình việc, chấm có thể ứng phó. Hạ hâu liệt tán dương gật gật đầu, đây mới là một cái hoàng giả bộ dáng. Hảo, ta đi rồi. Nói xong, hắn liền đem dây thừng một mặt hệ ở diều hâu hai chân thượng, sau đó ôm nó chạy lấy đà vài bước liền nhảy ra đài cao. Diều hâu lập tức triển khai to rộng cánh, cố hết sức phép phẩy Mang theo hắn siêu siêu vẻo vẻo phi xa, hạ hầu húc khẩn trương bắt lấy bên cạnh người Mộc lan, mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi. xấu tổng quản thậm chí đem thân mình vươn một đài ngoại, nỗ lực muốn xem đến xa hơn, đáng tiếc, bóng đêm quá nồng, vô nguyệt vô tinh, chỉ mấy trượng có hơn cũng đã nhìn không thấy bất cứ thứ gì, huống chi vẫn là được xưng trăm trượng chi khoan lạch trời. Hai người nín thở ngưng thần đứng ở một trên đài, vẫn luôn chờ đợi suốt đêm gió thổi thấu quần áo cũng không rắc một chút lạnh lẽo thẳng đến một tiếng mỏng manh nhưng minh truyền đến bọn họ lập tức mừng như điên lên hạ hầu húc tự mình tiếp mọi mệnh đến cực điểm diều hầu. sau đó cởi xuống nó trên chân vải đỏ mang liên thanh nói hoàng thúc thành công thành công xấu tổng quản cũng cười nói chúc mừng bệ hạ về sau lại hướng bách hoa tặng người tay liền lại nhiều một cái lộ xấu tổng quản về sau liền phụ trách ở trên giang hồ mời chào dáng người nhỏ gây hảo thủ còn muốn chọn lựa một ít trung tâm nhà cơ linh hài đồng. Hạ hầu húc lưng đeo đôi tay, thẳng tóc nhìn về phía nơi xa bầu trời đêm phân phó nói. xấu tổng quản vội vàng đồng ý, trong lòng than nhẹ, vương gia hẳn là có thể yên tâm, bọn họ hoàng thượng, mất dựa vào, rốt cuộc bắt đầu hiển lộ ra đế vương khí phách. Bánh hoa quốc trong hoàng cung, thượng quan ngữ phong lại lần nữa chiêu an quốc hầu thế tử thiên cung, hỏi kỹ năm hoàng nhi rất nhiều việc vặt, hắn trong lòng rất là vui mừng trải qua kia chàng đại nạn hoàng nhi còn có thể như thế hậu đãi vui sướng trưởng thành không thể không nói là bị thiên thần chiếu cố hiện tại lan phi thế lực đều đã nhổ sạch sẽ thục phi một hệ cũng bị chèn ép đến nguyên khí đại thương hẳn là thời điểm tiếp hồi hoàng nhi tiếu hàng quy trên mặt đất trong lòng lại giống như có cự lôi oanh kích ù ù rung động tân ba cư nhiên là hoàng tử sao có thể rõ ràng nghĩa mội nói qua đó là nàng ở thần chân núi nhặt được hải tử bất quá tính tính này kia phía trước nửa tháng sắc thật chính là huyện phi chết bệnh nhật tử nghĩ đến hẳn là khi đó ra biến cố hắn mới rơi xuống khó bị nghĩa ngội nhận nuôi lấy bệ hạ nhân đức đến tính tình nghĩa ngội nếu nuôi nâng chăm sóc tân ba hai năm về sau tất nhiên sẽ đối nàng thập phần ưu đãi hơn nữa thí loại tân lương công lao tương lai nếu lại có người đỏ mắt mơ ước nàng trong tay tân hẳn giống liền phải nhiều ước lượng ước lượng bất quá nghĩ lại tưởng tượng hắn lại nhữu mi phụ thân an bài bí mười ba ở nghĩa mội trong phủ chỉ sợ đại bộ phận nguyên nhân cũng là vì bảo hộ ngũ hoàng tử mà không phải giám thị nghĩa mội nếu nghĩa mội biết tin tức này có thể hay không tha thứ dễ dàng liền tha thứ bí mười ba sau đó không bí mười ba tuyệt đối không phải nghĩa mội lương xứng thời gian lâu rồi nghĩa mội liền sẽ quên hắn khi đó hắn nhất định phải cấp nghĩa mội tìm kiếm hỏi thăm một cái hảo nam tử tuy rằng hắn thật sự nghĩ không ra Cái dạng gì nam tử có thể xứng đôi nghĩa muội. Phần 246 Nhưng là, bệ hạ nếu tiếp hồi ngũ hoàng tử, nghĩa muội liền tất nhiên sẽ nghĩ đến việc này. Đến tột cùng muốn thế nào mới có thể làm bệ hạ đánh mất cái này ý niệm đâu? Từ Hoàng Cung trở lại Ấn Quốc Chờ Phủ, Tiếu Hằng mấy ngày vẫn luôn đều nghĩ đến việc này. Kết quả không dung Tiếu Hằng nghĩ ra cái gì ý kiến hay. Tây Nam Man Tộc Liên Hợp Thổ Nhị Quốc tập kết 10 vạn binh mã, công hãm phong thành tương ứng Thái An huyện. Giết hại 3 tánh ngàn người, quốc chủ tức giận, bắt đầu rồi lại một lần thú biên chi chiến, mà nên hồi hoàng tử việc, tự nhiên mắc cạn. chương 295 xích đi rìa bít mắt. chương 295 xích đi rìa bít mắt. Bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tờ một ngải trận này phong hàn, ước chừng nửa tháng mới hảo, chờ nàng dọn về chính phòng trụ khi, trong viện đã treo đầy làm ớt cây đỏ, hạt mẹ cũng đã trang túi, đầu phộng bởi vì không có nàng phân phó. Chỉ gõ đi bùn đất phơi khô trang ở mấy chục cái cảnh liêu sọt. Một ngày này chính trực 10 tháng chung, Gió bác tiệm hàn, sắt trời cũng có chút âm trầm, Lại không có tuyết đầu mùa rơi xuống, Đại vũ mang theo lớn lớn bé bé mười mấy hài tử, Ở khai cửa sổ đông xương lớn tiếng đọc kia thiên mãn giang hồng, Nhạc phi vị này kháng kim danh tướng tình cảm mãnh liệt chi tác, Cho dù là này đó vài tuổi hài đồng, Đọc lên đều là nhiệt huyết sôi trào. Trước đó vài ngày, Tây Nam Phong Thành bị xâm chiếm tin tức chuyển tới, sở hữu trà lâu tiểu lầu nhàn khách, đều bỏ quên những cái đó như là nhà ai tức phụ điêu loa, nhà ai mắc mưu mua lạn tơ lửa linh tinh chuyện nhà, bắt đầu một lòng quan tâm khởi chiến sự tới. Rốt cuộc từ 4 năm trước đối thượng Nam Man lần đó liền thắng thật sự là thảm thiết, hiện giờ Nam Man sẽ bỏ hòa bình hiệp nghị, lại ngóc đầu trở lại, thật sự quá mức đáng dợ, Bách hoa người thiện lương, nhưng không đại biểu hảo khinh, kia đã chết đi ba cánh. Điểm nổi lên mọi người lửa giận, Mà một ngại giáo thụ này đầu tử, liền chính những này cổ phong trào. Xuyên xuyên nghe nói tỉ tỉ đã trở lại, nhưng là lại hoạn phong hàn nằm trên giường, liền sấn thỉnh an là lúc, nói cùng hàn tiên sinh biết. Hàn tiên sinh rất là thông tình đặt lý, phân phó ngụy tú tài bị lễ vật, mang theo thê tử hồi lý ra thôn tham. Kết quả ngụy tú tài vừa nghe này đầu tư lập tức bị hấp dẫn ở, cung cung kính kính cấp một ngại thấy lễ. Liền phải bộ bút mực đi đông xương phòng bắt đầu sao chép, bọn nhỏ cũng không sợ sinh, nghe hạ trí nói là xuyên xuyên tiểu gì phu quân. Liền xương dượng tiến lên chào hỏi, sau đó cao hưng phân chấn đem sở hưu bối quá thơ từ đều đọc diễn cả một lần. Vội đến ngụy tú tài là mồ hôi đầy đầu, hạnh nhi cùng tân ba hai viên đầu nhỏ ghé vào cùng nhau thì thầm vui cười đến cực vui mừng, nói thẳng dượng. Chính là mụ mụ nói cái loại này còn một sách. Đại vũ trừng mắt nhìn đệ mội liếc mắt một cái, vội vàng cầm chính mình sao tốt thi tập cấp ngụy tú tài, sau đó lại cho hắn giải thích khởi trong đó một ít điển cố xuất xứ, không trong chốc lát hai người liền nói chuyện thật vui. Xuyên xuyên cùng một ngải ngồi ở trong viện, một bên uống trà thấp giọng nói chút chuyện phiếm, một bên nhìn mấy cái xuân phân mấy cái ở nồi to xào đậu phộng quả, quách hạ chỉ thiêu bắp hoa tử, dễ châm cũng dễ diệt, cực hảo khống chế hỏa hậu, trước đem đậu phộng quả hong khô. Sau đó mới chậm rãi phiên xảo, tận lực bảo đảm mỗi cái đầu phộng quả đều đều đều bị nóng, dần dần liền có một trận đặc thù hương khí từ trong nồi phiêu tán khai đi, theo gió thổi nhập mãn phủ mọi người trong lỗ mũi đoàn. Người liền đều biết bọn họ chủ mẫu lành bệnh lại bắt đầu nghiên cứu cái gì ăn ngon thực. Vì thế, mặc kệ là phép xài, uy mã, vẫn là dọn dẹp sân, đều lộ ra cực vui sướng ý cười. Quả nhiên, không đến nửa canh giờ. Hạ trí liền bưng một phương bàn đậu phộng quả ra tới, mỗi người đều phân tới rồi một phen, lột ra hơi hắc sắc ngoài, đem hồng hồng đậu phộng viên ném vào trong miệng, hương, thật là hương. Mấy cái sau lại vào phủ hậu sinh, tụ ở bên nhau đầy mặt mới lạ từng viên ăn, nhỏ giọng nghị luận, nguyên lai, like, chúng ta đảo ra những cái đó thổ ngất đác, làm ra tới cư nhiên ăn ngon như vậy. Ôn ba cười tủm tỉm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thập phần quý trọng niết khai một con đậu phộng quả. Tất cả kiêu ngạo cười nói, các ngươi mấy cái hậu sinh tới thời gian đoạn, chính là ít thấy việc lạ. Về sau các ngươi sẽ biết, có thể tới chúng ta này trong phủ, đều là các ngươi tu mấy đời phúc phận. Hảo hảo làm sống, đến lúc đó giống một mười hai như vậy cũng vào xếp hạng, tương lai nói không chừng còn có thể đương cái đại trưởng quầy Mấy cái hậu sinh đều gãi cái hốt nở nụ cười, có kia cơ linh làm xong việc, liền chạy về phòng đi viết chữ, đếm trên đầu ngón tay làm số học đề. Một ngải cầm một con cong cong ớt cây đỏ, từ dần dần bẻ gãy, sau đó đưa đến xuyên xuyên cái mũi phía trước, tay tiểu nha đầu lập tức liền đánh lên hắt xì, nàng liền cười khanh khách lên, chọc đến tiểu nha đầu ôm nàng cánh tay một phen làm nũng, tỉ tỉ, ngươi lại khi dễ ta. Một ngải cười nói, đừng nói ngươi gả cho người, ngươi liền tương lai sinh hoa, tỉ tỉ cũng làm theo khi dễ ngươi. Tiểu nha đầu đỏ bừng mặt, một đôi mắt to ngắm liếc mắt một cái đông sương, nhỏ giọng nói tỉ tỉ lại nói này đó mắc cỡ nói một ngài nhìn kỹ nàng trong mắt trừ bỏ thẹn thùng ngập nào cũng không có nửa điểm nhi hú hoán cũng yên tâm bắt đầu cân nhắc giữa chưa phải làm mấy cái mới lạ hảo đồ ăn hảo hảo chiêu đãi này hai vợ chồng son lúc này minh nguyệt tiến vào bẩm báo nói ngoài cửa lớn có vị tuổi trẻ công tử tới bái phỏng nói là vì tiểu công tử mà đến một ngài tỉ muội chính là sửng sốt ngay sau đó lại nghĩ đến tân ba lai lịch Sắc mặt liền đều có chút không tốt. Một ngải nhíu nhữ mày, phất tay ý bảo Xuân Phân mấy người thu hồi bàn trà cùng ghế dựa, đứng dậy trở về đại sảnh, sau đó mới phân phó minh nguyện thỉnh khách nhân tiến bảo. Không bao lâu, một vị tuổi trẻ công tử liền ở Quách Hoài dẫn dắt hạ đi đến, đỏ thầm gấm vóc theo thơ vàng áo dài, trương dương mà nhiệt liệt, bạch ngọc quan thúc đầy đầu tóc đen, thon dài mi, đơn phượng nhãn, sóng mắt lưu chuyển gian. Nghiêng nghiêng đối thượng ngoài cửa sổ bắn vào tới dương quang, liền hiện ra xanh biếc đồng tử. Xuyên xuyên giật mình nhẹ hô lên thanh, lại lập tức che thượng môi, hơi hơi có chút kinh sợ hướng tỉ tỉ bên người nhích lại gần. Một ngày trước kia thấy nhiều bất đồng màu ra ánh mắt người nước ngoài, cho nên trên mặt cũng không có nửa điểm ngạc nhiên chi sắc. Hạ hầu liệt đồng dạng cũng ở bất động thanh sắc đánh giá một ngày, rất kỳ quái trong phòng bốn cái nữ tử, hắn vừa tiến đến liền nhận định nữ tử này là hắn muốn tìm người. Tuy rằng nàng trên đầu nhị thượng đều là cực bình thường chân châu vật phẩm trang sức, váy áo cũng là vải đồng tinh chất, mà bên cạnh vị kia lại là đầy đầu châu ngọc, gấm vóc váy áo. Nhưng là, nàng giữa mày kia mặt quang hoa lại cực đáng chú ý, ngạnh xinh xinh sấn đến hơi hiện có chút tiểu tụy khuôn mặt, nhiều vài phân đoan. Trang cao quý. Chính yếu chính là, hắn cố ý hiển lộ bất đồng ánh mắt, chỉ có nữ tử này trong mắt không có nửa điểm hoảng sợ, mới lạ, chỉ là như vậy nhướng mày liền thôi. Đây là từ nhỏ liền bởi vì ánh mắt nhận hết đau khổ hắn, lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế bình đạm tự nhiên tương đối, này nữ tử, thật sự như mật báo theo như lời. Kỳ lạ, bất quá, hắn thích. Hạ Hầu Liệt hơi câu khỏe môi, yêu dã bích sắc trong con ngươi lướt qua một tia nghiền ngẫm, nhẹ nhướng mày mụ, cười nhạt ngâm ngâm, "Không người thi lễ." Nói tại hạ Hạ Liệt, mạo muội tiến đến bái phỏng, mong rằng tiền phu nhân chớ trách. Một ngài đứng dậy trả lại một lễ. Thỉnh hắn ngồi ở bên tay phải khách vị, xuân phân An tĩnh tiến lên vì hắn đổ nước trà. Hạ hầu liệt nhẹ nhàng bưng lên sứ men xanh chén trà nhấp một ngụn, khen, hào trà. Sau đó lại đánh giá trong đại sảnh thi họa bài trí, thường thường lại tán một câu. Một ngải nguyên bản trong lòng nôn nóng, chính là xem hắn như vậy diễn xuất, đột nhiên liền lỏng xuống dưới, cũng uống nước trà, ngẫu nhiên đáp lại một câu. Cuối cùng vẫn là hạ hầu liệt kiên trì không được, câu môi cười, nói. Tiên phu nhân, quả thực như bên ngoài truyền lại giống nhau, thật sự là nữ trung hào kiệt, chỉ này phân không vội không táo khí độ khiến cho tại hạ bội phủ. Một ngày hơi hơi mỉm cười, hạ công tử khách khí, thiếp thân bất quá là bình thường ở góa nữ tử, nào xưng được với nữ trung hào kiệt, bất quá là người ngoài vui đùa thôi. Bất quá, hạ công tử hôm nay tới cửa không phải là liền vì khen thiếp thân mà đến đi. Phu nhân khiêm tốn, đương nhiên. Hạ mô hôm nay tới cửa sắc thật có việc tương tuân. Hạ công tử mời nói. Một ngài biết hắn rốt cuộc nói chính đề, liền buông xuống chén trà, sống lưng lại vô ý thức thẳng thán, giống như một con tùy thời chờ đợi phát ra bảo hộ ấu tử mẫu hổ giống nhau. Hạ hầu liệt trong mắt hiện lên hiểu rõ, nói, năm trước tháng 6, Hạ mô ra mội nhân sự gặp nạn cục đã bảo, thất lạc năm tuổi ấu tử. Lúc ấy Hạ mô đi xa bên ngoài, này hai tháng trở về mới biết tình hình thực tế. Kinh nhiều mặt tìm kiếm mới dò thám biết đến một chút manh mối. hôm nay tới cửa chính là tưởng xác nhận một chút, phu nhân lúc ấy ở thần chân núi nhặt về đứa bé, có phải là gia mội cốt đủ. Còn thỉnh phu nhân thông dung gọi ra tiểu công tử, làm hạ mẫu vừa thấy. Một ngải tay háo hạ tay phải gắt gao bóc ăn, nàng trong đầu đã loạn thành một đoàn, tân ba đi theo bên người nàng gần hai năm, từ ban đầu không nói không cười, chỉ biết dính nàng đầu gỗ hoa hoa. Mai cho đến hiện giờ đầy đất chạy nhảy nghịch ngợm hải tử, nay trong đó, nàng trả giá nhiều ít tâm huyết, hoàn toàn xứng được với ngậm đắng nuốt tay. Nàng bắt đầu cũng từng nghĩ tới sẽ có người nhà của hắn tìm tới, nhưng là thời gian lâu rồi, cái này ý niệm liền phai nhạt, theo mẫu tử chi tình gia tăng, nàng càng là cố tình xem nhẹ. Lại không nghĩ rằng, ở như bây giờ thời điểm, cư nhiên có người tìm tới môn, thật sự là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Nguyên bản nàng cho rằng không có Âu Dương, không có tình yêu, nàng còn có hài tử, nàng có thể thủ bọn họ lớn lên thành thân sinh con. Chính là như vậy một chút tiểu nguyện vọng đều không được sao. Hạ công tử nếu có thể tìm được chúng ta trong phủ, tin tưởng nhất định thực chắc chắn. Nhưng là, thế đạo hiểm ác, lòng người khó dò, ta nếu nhận nuôi tân ba, liền có trách nhiệm bảo hộ hắn. Đương nhiên cũng không thể chỉ nghe hạ công tử nói mấy câu liền gọi ra hài tử cho nên, vẫn là trước hạ công tử nói nói, ngươi cháu ngoại trai có gì công nhận chỗ, như thế nào. Thân ba, tên này, ách, rất thú vị hạ hầu liệt nhướng mày cười, tiên phu nhân sở lự thật là, hạ mẫu bởi vì cùng mội mội là song sinh tử, cho nên, diện mạo thập phần gần, kia hài tử nếu thiếu mẫu, liền cùng hạ mẫu có chút rất giống chỗ. Mặt khác, hạ mẫu từng tiếp nhận mội mội thư tử, bên trong từng nói, kia hải tử ba tuổi khi cùng với huynh trưởng chơi đùa bị thương bên trái ngực hạ có cái gậy gỗ chắt thương vết sẹo quan trọng nhất chính là kia hải tử trên người hẳn là còn có một khối nhà bọn họ truyền mặc ngọc bội hạ hầu liệt môi nói một kiện một ngải mặt liền bạch thượng một phân tuy rằng nàng cực lực không nghĩ thừa nhận nhưng là hắn nói này tam kiện xác thật đều có thể cùng tân ba đối tượng tân ba nguyên bản phì đô đô gương mặt năm nay đã dần dần gầy xuống dưới kia mặt hình mũi Thậm chí mặt mày sắc thật cùng này hạ công tử có ba phần gần. Mới vừa nhặt được tân ba khi, cho hắn tắm rửa thay quần áo, nàng liền thấy được kia mặc ngọc bội cùng vết sẹo Mà nay ngọc bội sau lại bị nàng thu được trong không gian, chứ bỏ nàng cùng Âu Dương lại không ai gặp qua. Hiện giờ này hạ công tử có thể nói được như thế rõ ràng, chỉ sợ cũng thật là tân ba người nhà. Chính là, thật muốn nàng đem tân ba đưa ra đi, chứ không đề cập tới tân ba có thể hay không đáp ứng. Chính là nàng cũng là cực không tha, không nói được muốn chuẩn bị khởi tinh thần, hảo hảo tìm xem chuyển cơ. Chương 296 lời nói lời nói sắc bén. Chương 296 lời nói lời nói sắc bén. Hạ công tử, nếu xác nhận tân ba là ngươi cháu ngoại trai, ngươi sẽ như thế nào, nếu không phải, ngươi lại như thế nào? Hạ hầu liệt nghe nàng nói như thế, xanh biết con ngươi nhẹ chuyện, trong lòng đã chắc chắn chính mình cháu ngoại trai nhất định ở chỗ này. Hắn yên tâm, cũng có trêu đùa tâm tư, nói, Nga, tiên phu nhân lời này là ý gì? Nếu là hạ mỗi cháu ngoại trai, hạ mỗi tự nhiên muốn tiếp hắn trở về, tự nhiên cũng sẽ cấp phu nhân lưu lại phong phu tạ lễ. Nếu không phải, hạ mỗi tự nhiên cấp phu nhân nhận lỗi. Chẳng lẽ, phu nhân còn có yêu cầu khác không thành? Một ngại bị đổ đến cứng lại, trong lòng hung hăng niệm mấy lần, muốn bình tĩnh muốn bình tĩnh lúc sau, đạm nhân nói, theo thiếp thân quan sát. Hạ công tử quần áo phối sức đều là tốt nhất, giơ tay nhấc chân cũng cực kỳ có lễ, nghĩ đến trong nhà hẳn là cũng là đại phú đại quý nhà. Chúng ta phủ tuy rằng so không được quý phủ giàu có, lại cũng không thiếu bạc dùng. Cho nên, tạ lễ liền không cần. Nói nơi này, nàng uống ngụm nước trà, nhuận nhuận hết hầu, nhanh chóng phân tích hạ hầu liệt sở hữu lý do thoái thác, sau đó còn nói thêm, thứ thiếp thân nói thẳng, hạ công tử mội mội đã gặp nạn không đề cập tới nhưng là hai năm tới tân ba phụ thân nhưng vẫn không có tìm thượng chúng ta phủ môn nghĩ đến cũng không phải nhiều sùng ái cái này hấu tử hơn nữa cái kia dùng gậy gỗ thương quá hắn huynh trưởng chỉ sợ tân ba trở lại phụ tộc là sẽ không có cái gì ngày lành quá mà hạ công tử trong phủ hiển nhiên cũng không có cấp tân ba mẫu thân chủ trì cái gì công đạo báo cái gì thù cho nên tiếp hắn trở về an trí khó bảo toàn hắn sẽ không chịu cái gì khinh lục thiếp thân nuôi nấng tân ba hai năm sớm đã đem hắn coi như thân tử biết rõ hắn về sau sẽ như thế nào vất vả là tuyệt đối sẽ không tha hắn đi mặt khác tân ba đã bảy tuổi là lưu là đi hắn cũng nên có lựa chọn quyền lợi hạ công tử thiếp thân nói nhưng đối phần hai trăm bốn mươi bảy hạ hầu liệt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt đĩnh đặc mà nói nữ tử thậm chí một lần muốn vô án trầm trồ khen ngợi hắn học nghệ lúc sau lưu lạc giang hồ sau lại tiếp được huynh trưởng giao phó lại giúp đỡ chất nhi khởi động triều đình, hào sảng hiệp nữ, khôn khéo thương nữ, tâm cơ thâm trầm hậu cung quý nữ, hắn đều gặp qua, chính là, hôm nay như vậy, ngắn ngủn thời gian là có thể từ hắn đôi câu vài lời chung phân tích ra rất nhiều tin tức, hơn nữa lập tức coi như vũ khí, bảo vệ ấu tử nữ tử, hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy, không thể không nói, nữ tử này càng ngày càng làm hắn. Hạ mỗ bội phục, thiên phu nhân theo như lời có một nửa vì thật, Nhưng là, tiên phu nhân có từng nghĩ tới, này đó đều là bên trong gia tộc việc, mà cốt nhục lưu lạc bên ngoài lại là đại sự. Còn nữa nói, tân ba tuổi thượng ấu, ấn quy củ nghe theo trưởng bối phân phó không có gì không ổn. Một ngài chỉ cảm thấy một trận tâm đủ nàng như thế nào quên mất, nơi này không phải hiện đại hết thảy chú ý mỗi người bình đẳng thời điểm, nơi này là gì thời không, trưởng bối quyết định hết thảy vạn bối không nghe theo chính là bất hiếu chính là vi phạm quy củ lệ pháp thế giới. Ai sẽ quản một cái bảy tuổi vãn bối ý tưởng? Nàng nhìn chằm chằm ta mị cười hạ hầu liệt, đột nhiên giật mình, trong mắt tuôn ra một đạo tinh quang, sau đó quay đầu đối xuyên xuyên nói, ngươi biết em dễ yêu thích, liền đại tỉ tỉ đi phòng bếp phân phó một tiếng, làm mấy cái hảo đồ ăn. Là, tỉ tỉ. Xuyên xuyên minh bạch tỉ tỉ đây là có chuyện quan trọng muốn cùng vị này hạ công tử nói chuyện, cho nên... Vội vàng mang theo tiểu an tiểu mầm hai cái đi xuống. Nàng cũng không hề có một chút bởi vì tỷ tỷ chi nàng ra tới mà trong lòng bị khuất, tỷ tỷ ở trong lòng nàng liền giống như cha mẹ giống nhau, tỷ tỷ không nghĩ làm nàng biết, cũng nhất định là vì nàng hảo. Một ngài nhìn Xuân Phân cùng Quách Hoài hai người phân biệt đứng ở cửa, sau đó nhẹ nhàng cười, nói, Hạ công tử, chúng ta nói trắng ra đi. Tân Ba ở ta nơi này hai năm đều không có thân nhân tìm tới. Hiện giờ ngươi lại đột nhiên thượng môn, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là không chỉ là muốn tiếp hắn trở về đi. Ngươi hẳn là còn có chút mặt khác nói không có nói, tỉ như, tân lương, tỉ như tân rau xanh. Hạ hầu liệt ha ha cười, ngồi thẳng thân mình, tiên phu nhân minh giám, hạ mộ xác thật là bởi vì tân lương một chuyện mới tìm được nơi này, nhưng là, muốn nhận hồi mội mội cốt nhục đương nhiên cũng là thiệt tình. Chẳng sợ biết dõi trở về cũng thật sự như phu nhân vừa rồi theo như lời, thập phần khó có thể an trí. Nga, kia hạ công tử chính là thừa nhận tân ba trở về sẽ chịu khổ, vừa vặn ta cũng thập phần không tha phóng hắn rời đi. Cho nên, nói ngắn gọn, hạ công tử có điều kiện gì liền để đi. Hảo, thiên phu nhân sảng khoái. Hạ mô đối kia tân lương rất là tò mò, rất muốn thân thủ trồng chọn, thân thủ thu hoạch thượng một quý. Chính là không biết phu nhân có không truyền thụ chút kinh nghiệm. Hạ hầu liệt cũng không rong rải, nói thẳng ra chuyến này một cái khác mục đích. Một ngày nhúng mày, ngươi muốn lúa loại cùng gieo trồng phương pháp. Ngươi, không phải bách hoa người. Xuân Phân cùng Quách Hoài vốn dĩ túi đầu canh dự ở cạnh cửa, nghe xong lời này, cả kinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, không phải bách hoa người. Chẳng lẽ là biệt quốc gia tế? Hạ hầu liệt mỉm cười gật đầu, như thế nào? Tiên phu nhân chẳng lẽ tưởng báo quan đem hạ mẫu bắt lại không thành. Hạ mẫu tự nhận là không hề sơ hở, nhưng thật ra tò mò phu nhân là như thế nào phát giấc tới. Một ngài nhìn thẳng hắn một lát, đồng dạng hơi hơi mỉm cười, bách hoa quốc chủ đã hạ chỉ, quảng bá tân lương, nếu ngươi là bách hoa người, lại như thế nào sẽ đưa ra như vậy điều kiện. Cho nên, ngươi chỉ có thể là biệt quốc người. Bất quá, hạ công tử lại không cần lo lắng ta báo quan. Đối với chúng ta như vậy gia đình bình dân tới nói, những cái đó đại sự tự do người lo liệu, mà ta chỉ để ý trong nhà hay không hoàn chỉnh. Còn nữa nói, quá thượng hai năm toàn bách hoa đều trồng đầy tân lương, hạ công tử muốn lộng chút lương loại cùng gieo trồng phương pháp trở về cũng là dễ dàng, mà ta bất quá là dùng trước tiên hai năm thời gian, thay đổi nhà mình tiểu nhi tại đây yên vui vô ưu trưởng thành thôi. Hạ hầu liệt nhìn cửa nhà hoàng cùng quản gia một lần nữa cúi đầu. Trên mặt không có nửa phần dị sắc, trong lòng tràn đầy tán thưởng. Cười nói, kia tiên phu nhân là đáp ứng hạ mô điều kiện. Đương nhiên, mặt khác sang năm thu hoạch vụ thu khi, ta lại ra hai dạng có thể dự trữ cho mùa đông. Năm mất mùa cũng có thể đỉnh lương thực an tân rau xanh cấp hạ công tử. Nhưng là, gia tộc của ngươi còn có tân ba phụ tộc bên kia đều không thể lại có bất luận kẻ nào tới cửa. Hạ hầu liệt trong lòng gương sáng dường như tân ba phụ tộc là nhất định sẽ không từ bỏ này huyết mạch nhưng là lấy hiện giờ bách hoa loạn trong giặc ngoài trạng hướng hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng khẳng định không thể đi tìm tới không nói được trước đồng ý này nữ tử vì hắc thủy bá tánh nhiều đến hai dạng chắc bụng chi vựng về sau sự tình tiết lộ hắn lại nghi cách cũng hảo vì thế hắn hơi hơi mỉm cười thành giao bất quá vì bảo đảm tiên phu nhân hay không tuân thủ tin nặc, hạ mộ muốn ở quý phủ quấy giày một năm một ngài nhữ nhữ mày trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng là nàng cũng biết hai người chống giống định rồi hiệp nghị cho nhau không tín nhiệm cũng là bình thường vì thế gật đầu đồng ý hạ hầu liệt thấy nàng đáp ứng không biết vì sao trong lòng một trận vui sướng cười nói hạ mô lưu lại tổng phải có cái tên tuổi không bằng liền làm hộ vệ đi tin tưởng lấy hạ mô công phu cũng có thể hộ đến phu nhân không chịu ác nhân sở khinh không nghĩ tới hắn nói âm vừa ra một ngài liền lạnh mặt Không cần, ta không cần hộ vệ. Hạ công tử vẫn là cấp bọn nhỏ đường cái võ nghệ sư phó hảo. Đông Sơn Hạ có tòa tiểu viện, đã có một vị sư phụ già cư trú. Hạ công tử liền trụ tới đó hảo, ăn mặc chi phí, đều có người mỗi ngày đưa đi. Hạ hầu liệt trong mắt hiện lên một mặt nghi hoặc, nhưng là, hắn vẫn là chắp tay cười nói, vậy đa tạ tiên phu nhân thu lưu. Hiện tại có không làm Hạ mỗ thấy cháu ngoại một mặt. Một ngài nói chuyện qua cũng thấy có chút thất thố. Vì thế liền phân phó Xuân Phân, lập tức buổi trưa kêu bọn nhỏ nghỉ ngơi đi. Là, phu nhân. Xuân Phân đồng ý liền đi đông sương phòng. Không đến một lát, một đám hải tử liền nối đuôi nhau đi ra, một người mặc màu mận chín vải đông áo ngắn tiểu nam hải khi trước chạy vào đại sảnh, một đầu chắt đến mụ mụ trong lòng ngực. la hét, mụ mụ, tân ba hôm nay viết mười thiền chữ to, ca ca cũng khen tân ba viết đến hảo. Nói xong liền cười hì hì nhìn mụ mụ. Một bộ chờ bị tiếp tục khen bộ dáng. Một ngài buồn cười, lấy ra khăn cho hắn leo đi thái dương hắn tích, lại ở mặt trên hôn một cái, mới nói nói, hảo, mẹ tân ba thật ngoan. Đào tiểu tử lập tức dương cao tiểu cảm, xoay người đắc ý nhìn theo sau chạy vào hạnh nhi, hạnh nhi tiểu nha đầu dầu miệng, cũng chen vào mụ mụ trong lòng ngực, mụ mụ hạnh nhi viết so tân ba ca ca hảo. Một ngài điểm điểm nàng cái mũi nhỏ cười nói, hảo, hảo, các ngươi viết đều hảo. Mụ mụ buổi tối cho các ngươi làm giống nhau ăn ngon thực làm khen thưởng thế nào. Nga, thật tốt quá, tân ba, hạnh nhi, thích nhất mụ mụ hai đứa nhỏ hoàn hô lên. Hạ hầu liệt đôi mắt nhìn chầm chầm vào cái kia cười vui hồng y di tiểu hải tử. Trong đầu từng màn lướt qua rất nhiều chuyện cũ, những cái đó lạnh băng thơ hấu duy nhất tấm áp, làm hắn vô luận qua đi nhiều ít năm đều ký ức hay còn mới mẻ. Tuy rằng vừa rồi cũng đã biết, nhưng là, giờ khác này hắn mới tất cả xác định. Đứa nhỏ này nhất định là huyền nhi hài tử, kia mặt mày, kia nhị mũi đều cùng chính mình khi còn nhỏ hoàn toàn tương đồng. Huyền nhi, ca ca rốt cuộc tìm được ngươi hài tử, hắn hiện tại có một cái rất là thông tuệ thần kỳ nữ tử che chở, hắn có thư đọc, có huynh muội có thể chơi đùa, có ăn ngon thực, ngươi ở trên trời cũng có thể yên tâm đi, ngươi luôn là nói trong cung sẽ ăn người, lại vô luận xuất giá trước vẫn là xuất giá sau đều bị vây ở trong cung, cuối cùng cũng bị ăn luôn. Hiện tại ngươi hải tử ở bên ngoài khoái hoặc như vậy vô ưu lớn lên, ngươi nên thực vui mừng đi. Một ngải nhẹ nhàng chỉ hạ hầu liệt, đối mấy cái hải tử nói, vị này hạ công tử, về sau sẽ là các ngươi võ nghệ sư phó, tiến lên chào hỏi đi. Đại vũ tuy rằng kỳ quái mụ mụ vì sao lại cho bọn hắn tìm vị sư phó, nhưng là, vẫn như cũ lanh đệ đệ mội mội tiến lên, không người thi lễ. Hạ hầu liệt ngồi xổm xuống thân mình. Nâng lên run nhẹ nhẹ tay đem tân ba ôm vào trong lòng lực, nhẹ nhàng nói, hảo, hảo. Tân ba không khỏe vặn vặn tiểu thân mình, Chu lên miệng nhỏ, ở hắn lòng dạ hẹp hòi, chỉ có mụ mụ có thể ôm hắn, cái này nam tử là người xa lạ, sao lại có thể như vậy? Nhưng là, tốt đẹp giáo dưỡng, lại cho hắn biết không thể thất lễ, cho nên, vội vàng cầu cứu nhìn về phía bên cạnh ca ca. Đại vũ trong lòng nghi hoặc càng hơn, cười nói hạ sư phó chính là mệt mỏi sau đó nhẹ nhàng đem đệ đệ giải cứu ra tới hạ hầu liệt nhìn ra đại vũ đối tân ba giữ gìn chi ý ngẩng đầu tán dương nhìn hắn một cái cười nói không có về sau hạ mộ sẽ đem bình sinh sở học đều giáo thụ cho các ngươi các ngươi cũng không nên sợ vất vả hạ sư phó yên tâm chúng ta huynh mội định không phụ sư phó coi trọng đại vũ cung kính đáp hạ hầu liệt ngay sau đó hướng một ngải thi lễ lui ra Quách hoài tự mình dẫn hắn đi Đông Sơn Hạ Tiểu Viện Nhi, từ đây một tiên phủ lại nhiều vị võ thuật giáo tập. Chương 297-3 năm sau Chương 297-3 năm sau Mùa xuân tháng tư trung, đại địa núi rừng đã trải qua ngày đông giá rét khốc hàn, tuyết trắng gồm rửa, ở xuân phong ôn nhu nhẹ gọi hạ, người biếng tỉnh lại, chậm rãi nở rộ ra xuân lục ý, phủ kín nhân gian mỗi cái góc, có nghịch ngậm chim chóc. Ở các nhánh cây gian chít chít sao sao phát tiết chúng nó một đông bị đẻ nén, rất là náo nhiệt khả quan. Hoa vương thành ngoại đại lộ thượng cũng theo mùa xuân tiến đến, trở nên ồn ào náo động lên, thường thường liền có đoàn xe trải qua. Cửa thành chỗ không đến năm dặm ven đường có chỗ tiểu thảo phòng, trước phòng dùng đầu gỗ cùng thật dày giấy dầu đắp cái đại đại mái che nắng. Lều rắc có hai mắt tiểu táo nhi đang ngồi hai chỉ bình nước lớn, ô ô phát ra vui sướng khí minh. Một cái mặt mày thanh tú tiểu nhị, tiến lên đề ra nước ấm, hướng hảo lá trà, sau đó cười hì hì cấp lều bảy tám cái khách nhân đảo thượng. Các khách nhân có tiểu khách thương, có nông dân, có thợ thủ công, thậm chí còn có một vị thư sinh, đều là đi đường đến tận đây, tiến vào tiêu tốn hai văn tiền, uống ly trà nóng, nghỉ chân một chút, sau đó lại một hơi đuổi vào thành đi. Trong đó hai vị khách thương bộ dáng trung nhân nhân, hiển nhiên là lần đầu tiên tới. Nhìn thấy khách nhân không nhiều lắm, liền cứ gọi tiểu nhị đến trước mặt, thường hắn mấy văn tiền, muốn hắn nói nói này hoa vương thành có cái gì mới lạ sự hoặc là thứ tốt. Tiểu nhị kiêu ngạo một ngửa đầu, nói, hai vị khách quan, vậy các ngươi cần phải nói cho tiểu nhân, cụ thể hỏi nào một phương diện sự, chúng ta hoa vương thành kêu kỳ sự hòa hảo đồ vật nhưng quá nhiều, nếu là tiểu nhân toàn nói một lần, ngài nhị vị hôm nay phải trụ tiểu nhân này. Tiểu nhị nói thú vị mặt khác khách nhân cũng đều nở nụ cười, trong đó kia đối nông dân mẫu tử lại cười phụ hòa nói, tiểu nhị ca nói rất đúng, nông dân xưa nay đều là hàm hậu, bản tính có loại nói không rõ thi khiếp, rất ít thích ở người nhiều thời điểm nói xen vào, này hai mẹ con tuy rằng cười đến hàm hậu, nhưng là lại cùng tiểu nhị giống nhau, độ ngực đỉnh đến rất cao, một bộ có chung vinh dự bộ dáng, hai vị khách thương liếc nhau nhưng thật ra tò mò, trong đó màu xanh lá quần áo người. Chắp tay cười nói, chúng ta huynh đệ là phía Tây Thiên Tuấn thành người, nghe người ta nói nơi này có rất nhiều kiếm tiền mua bán, liền thấu một chút tiền vốn, lại đây đi dạo. Vài vị huynh đệ, nếu không vội, liền cho chúng ta huynh đệ nói nói này trong thành việc, tốt không? Một người khác cũng cười nói, trước kia nghe qua bằng hữu nói lên quá hoa vương thành như thế nào, chính là, ta huynh đệ một đường đi tới, mới phát hiện ta kia bằng hữu lời nói không thật liên lấy chúng ta trước mắt này đại lộ nói đi, cư nhiên là đá xanh sở phô, thật sự lại bình thản lại sạch sẽ. nay ở khắc thành trì chính là nhìn không tới. kia ba mươi tuổi tả hữu nông dân, vừa nghe hắn nhắc tới bên ngoài đại lộ, cư nhiên cười đoạt tiểu nhị nói đầu nhi, nói, vị này huynh đệ hỏi con đường này, ta chính là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. bởi vì tu con đường này, ta cũng ra quá mấy ngày sức lực. tiểu nhị vừa nghe hắn nói lên tu qua đường. Liên cười hì hì quay lại đi tiếp tục nấu nước, đem câu chuyện nhường cho hắn. Kia nông dân xoay người đầu tiên là duỗi tay cấp bên cạnh sắc mặt hơi có chút tái nhợt lao mẫu lôi kéo trên đùi tiểu chân mỏng, mới tiếp tục nói, con đường này trước kia cũng cùng đường thành giống nhau, đều là cắt đá lộ, hơn nữa năm lâu thiếu tu sửa, một khi trời mưa, nơi nơi là vũng bùn, rất là khó đi. Hai năm trước, tân nhiệm phủ Doãn đại nhân chiêu mộ lao dịch, hơn nữa ba tánh y quán trạch người cùng nhau, Dùng nửa tháng thời gian mới tu thành hiện giờ như vậy chỉnh tề bộ dáng. Đừng nói hai vị huynh đệ, chúng ta ngày thường vào thành cũng rất là tiện lợi, tỉnh rất nhiều sức lực. Phần 248 Cái gì là y quán trạng người? Như thế nào còn cùng quan phủ cùng nhau tu lộ? Thanh y y nhân hỏi. Kết quả lần này nói tiếp chính là vị kia sắc mặt tái nhợt lao mâu thân, lao bà tử cùng ta này con trai cả liền đều là y quán trạng người. Chúng ta nông gia người không đọc quá cái gì thư, nhưng là, lại biết chi ân báo đáp, bị y di quán đơn trạch chúng ta chính là y di quán trạch người. kia nông dân cũng vội vàng gật đầu phụ hoạn. Thanh y di nhân càng tò mò, này y di quán là địa phương nào, chẳng lẽ y di thuật thực hảo. Tiểu nhị ở bên cạnh thật sự nghe không đi xuống hai mẹ con nói chuyện chậm mà không rõ, nhìn không được nói xen vào nói, khách nhân có điều không biết, này y di quán kêu bá thanh y di quán ở chúng ta hoa vương thành mặt đông, ngày thường cho chúng ta này đó nghèo khổ người xem bệnh đều là không thu khám phí chính là dược phí cũng chỉ thu tiền vốn hơn nữa ra nghèo không có tiền mặt còn có thể đi sổ cuối cùng dùng trứng gà dùng tuổi lửa hoặc là thủ công thế thân đều được quan trọng nhất chính là nơi đó đại phu y thuật cao minh nhân tâm nhân đức cũng không bởi vì chúng ta bá cánh nghèo khổ dơ bẩn liền trễ mải năm trước có cái khất cái quăng ngã chết chân Chính là y quán cấp chứa khỏi, sau lại còn cấp án bài cái gác đêm gõ mô cầm canh việc. Đúng vậy, đúng vậy kia nông dân cũng đoạt lời nói nói, ta lão nương khụ bệnh chính là ở y quán chứa khỏi, lúc ấy trong nhà thật sự lấy không ra tiền tới, chính là nhớ rõ trướng, cho nên tu con đường này khi, ta tới làm 10 ngày công còn dược tiền. Bất quá, mấy năm nay loại tân rau xanh, trong nhà nhật tử hảo quá, ta nhưng đều là lấy đến tiền mặt tới xem bệnh ta cũng không thể làm nhân gia tiên phu nhân đáp quá nhiều bạc cũng không phải là vị này đại ca nói rất đúng ta nghe người ta nói trước kia tiên phu nhân mỗi tháng đều phải hướng ý quán thêm mấy trăm lượng bạc cũng là mấy năm nay đoàn người nhật tử hảo quá mới hơi chút thiếu thêm điểm tiểu nhị lập tức phụ hòa nói thanh ý nghĩa nam tử huynh đệ tính tình có chút lô mãng có chút khinh thường nói tu đường đá xanh như vậy việc thuộc về da mạnh mẽ một ngày như thế nào cũng muốn một trăm văn tiền công mười ngày chính là một lượng bạc này dược tiền vốn cũng đủ quý kia nông dân nghe ra hắn lời nói châm trọc, lập tức kéo xuống mặt vị này huynh đệ không biết tình hình thực tế cũng không nên nói như thế đừng nói xuất công mười ngày chính là một năm tiền công đều đỉnh không được kia dược tiền ta láo nương bệnh lúc trước ở trong thành y quán cũng kháng quá đại phu nhóm đều nói không được sau lại nghe lân người ta nói thành đông khai tân y quán Ta lôi kéo lao nương liền đi. Nhân gia vương đại phu chính là cắt một con trăm năm tham cho ta lao nương phối dược, cuối cùng nghe nói ta không bạc, cũng chỉ nhớ một lượng bạc tử trướng. Phải biết rằng kia chính là trăm năm tham A, đến bán nhiều ít cái một lượng bạc tử A, đem chúng ta người một nhà đều bán cũng không đủ. Huống hồ, chúng ta tu lộ khi, nhân gia tiên phu nhân sợ chúng ta ăn không đủ no thương thân thể, ước chừng kéo mấy chục xe tế mặt lại đây. Ngày ngày cho chúng ta ăn đại bạch màn thầu, uống canh xương hầm. Ta đời này cũng không ăn đến như vậy no quá, thật là hương á thiên hạ nào còn có như vậy nhân từ người. Nếu có ai nói tiên phu nhân nói bậy, ta vương đại cái thứ nhất không cho hắn. Thanh y di hề nhân hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình huynh đệ, vội vàng chấn an đỏ mặt tía hai vương đại. Ta này huynh đệ số tuổi tiểu, khi còn nhỏ lại thường bị người giàu có khi dễ, cho nên, khó tránh khỏi có chút tính tình bạo. Vương lão ca cũng không nên để ý. Nói xong, vội vàng gọi tiểu nhị, cấp lão ca trở lên chén hảo trả, coi như ta cấp lão ca nhận lỗi. Vương khẩn trương vội phất tay cự tuyệt, không cần, không cần, ta cũng là tính tình nóng nảy. Thanh y ghi nhân ha ha cười, nói tiếp, nghe vương lão ca vừa rồi nhắc tới vị kia tiên phu nhân, tiểu đệ nhưng thật ra nhớ tới một chuyện, vị này tiên phu nhân chính là ba năm trước đây bởi vì thí loại hương mễ. Bị triều đình ngự phong vị phu nhân kia. Đương nhiên, tiểu nhị chính thêm trà, trong lòng cao hứng rốt cuộc hắn có thể cắm thượng lời nói. Chúng ta vị này tiên phu nhân chính là vì thiên hạ ít có kỳ nữ tử, nàng nhưng không chỉ là loại hương mễ một sự kiện. Cái gì cà tím ớt cây dưa chuột những cái đó tân rau xanh cũng đều là tiên phu nhân trước loại, lại truyền cho chúng ta này đó ba cánh, bằng không đoàn người nhật tử có thể như vậy hảo, còn có thành nam từ tâm kiều Các trong thôn học vỡ lòng. Còn có, vị này tiên phu nhân vẫn là vị tài nữ, nàng truyền ra một loại tân thi văn cách thức, còn có một loại tân phép tính bên cạnh vị kia vẫn luôn nghe mọi người nói chuyện thư sinh cũng nhịn không được đã mở miệng. hắn một khai đầu, kia hai cái tiểu tiểu thương cũng đi theo nói lời nói, hiện tại lui tới hoa vương thành người nhiều, chúng ta này đó mua bán nhỏ cũng hảo làm nhiều. Mọi người ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ, trong lúc nhất thời nói náo nhiệt lên. Thanh y dìa nhân cùng hắn huynh đệ cũng không đánh gây mọi người, ngồi ở một bên vui tươi hớn hở nghe, tả hữu bọn họ cũng là mới đến, cái gì đều không rõ ràng lắm, từ đoàn người ngôn ngữ cũng có thể nghe được rất nhiều. Lúc này, nơi xa tháp tháp chạy tới một hàng bốn con ngựa, trong đó tam thất đều là một thủy màu nâu cao đầu đại mã, mặc đề bạch mũi, rất là thần tuấn. Thanh y dìa nam tử vừa thấy chính là nhẹ di một tiếng. Bọn họ Thiên Tuấn Thành cũng coi như cái gia hảo mã địa phương, chính là ở nơi đó, như vậy hảo mã cũng là không thường thấy. Không nghĩ tới ở rời xa cố hương hoa vương thành vùng ngoại âu ngược lại thấy được, hơn nữa là tam so sánh nhiều. Hán huynh đệ cũng là ánh mắt sáng lên. Đoàn người tới rồi trà lều trước xuống ngựa, cái kia gã sai vật trang điểm hậu sinh vội vàng đem ngựa xuyên tới rồi bên cạnh cây liêu thượng. Phía trước ba vị thiếu niên thiếu nữ tắc khi trước vào trà lều thanh y ghi nhân bởi vì tuấn mã quan hệ lưu tâm đánh giá khi trước thiếu niên kia cũng chính là mười lăm mười sáu tuổi tuổi tác dáng người khuynh trường mặt mày thập phần tuấn lãng bạc chất phát quan thúc đen như mực tóc dài thân xuyên màu xanh ngọc vải bông áo dài góc áo cổ tay áo thêu tinh xảo vân vân trên eo treo một con gấm vóc túi tiền cùng một khối chạm rông điêu diều hâu ngọc bội xứng chứng mối lục tốn xem phục sức chính là giống nhau tiểu phú nhà công tử trang điểm nhưng là Hắn giữa mày lại có cổ siêu với cái này tuổi trầm ổn cùng ngại bén, làm người không dám bởi vì hắn tuổi mà sinh ra nửa điểm coi thường chi tâm. Theo sát ở sau người thiếu nữ, 11-12 tuổi tuổi, đỏ nhạt vải đông váy áo thượng dùng vàng nhạt sắc thêu tuyến thêu một chi cực xinh đẹp tân hà, sớn đến nàng bạch ngọc khuôn mặt nhỏ, thiếu phân non nớt nhiều chút kiểu thiếu. Nàng nhĩ thượng thủ thượng đều là bạc chất trang sức, duy nhất cực kỳ chính là nàng trên eo nghiêng vượt một con ngăn nắp bố bao. Bên trong tắc đến phình phình. Cuối cùng cái kia thiếu niên tắc xuyên bộ cực không khí vui mừng chu sa sắc áo quần ngắn quần áo, bàn tay khoăn màu đen đai lưng, tế mi, đơn phụ nhãn, ánh mắt thanh triệt linh động, hơn nữa ẩn ẩn câu một mạt ý cười khoe miệng, có thể dự kiến lại qua mấy năm, nhất định sẽ là vị chọc đến thiên hạ nữ tử khuynh mộ đau lòng mị công tử. Ba người tìm trương bàn chống nhi ngồi xuống, kia xanh ngọc quần áo thiếu niên đối với tiến lên hầu hạ tiểu nhị nói, "Tiểu nhị ca, làm phiền ngươi cho chúng ta tới một hồ nước gấm, chúng ta tự mang theo lá trà. Nói xong đệ mười văn tiền qua đi. Bình thường một hồ thô trà cũng bất quá mười văn, bọn họ không cần trà, chỉ cần nước gấm cũng cấp mười văn. Tiểu nhị đương nhiên nguyện ý, vui tươi hớn hở lập tức sách hồ nước gấm lại đây. Chương hai trăm chín mươi tám thiện duyên. Chương hai trăm chín mươi tám thiện duyên. Kia phi y thiếu nữ liền từ bên cạnh người ba lô. Cầm ba con bát trà cùng một con lớn bằng bàn tay tinh lượng cái hộp nhỏ tới. Sau đó mở ra hộp, nặn ra tam dùm lá trà phóng tới bát trà. Sau đó, liền phải dối tay sách hồ đổ nước. Kia xanh ngọc quần áo thiếu niên vội vàng ngăn cản nàng, tiểu tâm năng. Hiện nhiên đối ấu muội rất là yêu thương. Sau đó dối tay tự mình dối tay đổ nước. Đây là vị kia gã sai vặt bộ dáng thiếu niên đi đến. Phi y thiếu nữ lập tức sắc mặt thường đỏ thở nhẹ. Nha! Ta đã quên cấp tứ hải mang bát trà. kia gã sai vật vội vàng xua tay cười nói, tiểu thư không cần quán ta, ta dùng chủ quán bát trà liền hảo. Nếu đi theo hầu hạ người cũng dùng trong nhà bát trà, tiểu thư cần phải bối mấy chục chỉ mới đủ a Nói xong, liền hướng tiểu nhị muốn bát trà. Phi y thiếu nữ lại cầm lá trà phóng tới kia trong chén, gã sai vật liền chính mình vọt nước ấm, sau đó liền ngồi ở bên cạnh cái bàn kia biên nhi hồng y di thiếu niên dường như khát cực kỳ không đợi nước trà lượng lạnh liền bưng lên uống một ngụm năng đến hắn liệt miệng chọc đến phi y di thiếu nữ cười khanh khách lên nhị ca ai làm ngươi sáng sớm cùng ta đoạt kia chỉ lòng đỏ trứng muối thế nào khát nước rồi hồng y di thiếu niên nữ môi một nữ hải tử còn ăn nhiều như vậy cũng không sợ ngập lên phi y bị nói được tức giận hướng về phía xanh ngọc quần áo thiếu niên cáo trạng đại ca ngươi xem nhị ca liền biết khi dễ ta